Xuyên xuyên nhớ tới nửa tháng trước lần đầu tiên tới Quỳ Thủy, nàng còn tưởng rằng hảo, ta làm ngươi chịu phục. Một ngày chính mình động thủ đổ chén nước trà, chậm di di uống một ngụm, nói tiếp, ngươi hầu sủng sinh tiểu, xuyên tiểu thư bởi vì cùng ngươi chơi hảo, ăn ngon hảo ngoạn, cái gì đều không quên phân cho ngươi một phần nhi, ngươi chẳng những không cảm ơn, ngược lại quên mất chính mình thân là nô buộc buồn phận, đối xuyên tiểu thư không có nửa điểm cung kính. Lần trước, ngươi lấy không bồi nàng chơi đùa áp chế nàng mang ngươi vào thành ngươi sẽ không cho rằng ta không nghe thấy đi ta đưa các ngươi năm người đi học quy củ trên thực tế chính yếu mục đích chính là muốn cho ngươi biết cái gì kêu quy củ bổn phận đáng tiếc bác mất trắng ngươi sau khi trở về bởi vì không có lên làm xuyên tiểu thư bên người nha đầu tâm tồn oán hận ỉ vào tiên tiến phủ mấy tháng liền động một chút âu ngôn huế ngữ nhục mạ trường nhạc vui mừng lười biếng dùng manh lưới đương nhiên này đó đều là việc nhỏ, ta có thể không so đo, nhưng là người đi bờ sông giặt quần áo, cùng người ta nói nói chúng ta trong phủ dài ngắn, liền phạm vào gia quy điều thứ nhất, nói cẩn thận, ngươi còn cảm thấy không phục sao? Một ngải môi nói thượng một câu, tiểu thanh thân mình liền lùn đi xuống một chút, cuối cùng rốt cuộc tay chân vô lực bò trên mặt đất thảm thượng, run rẩy cầu đạo, phu nhân, phu nhân lại như thế nào cũng nói không nên lời cãi lại nói, một ngải cũng không để ý tới nàng. Ngẩng đầu đối mọi người nói: "Ta một tiên thị, tự nhận từ các ngươi vào phủ khởi, liền đối đãi các ngươi không tệ nhì, chính là các ngươi lại khinh ta tính tốt, chỉ thiếu thiếu ba điều ra quy đều chưa từng để vào mắt, ta là xử bất động các ngươi, kia hảo, các ngươi buôn càng tốt phủ đệ đi thôi." Âu Dương khoái mã vào thành tìm mẹ mình tới, nói cho hắn một văn tiền không cần hắn, chỉ đem mọi người bán xa xa liền hảo. Âu Dương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu bay nhanh nhìn một Ngải liếc mắt một cái. Thấy nàng trong mắt trừ bỏ sắc mặt giận dữ còn có một tia quyết tuyệt, trong lòng dùng mình, biết nàng là nghiêm túc, hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn là không người đồng ý, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Trong phòng ngoài phòng tức khắc một mảnh cầu xin thanh, sở hữu nha đầu đều doa khóc, ngoài cửa nam tử cũng đều trắng mặt, ôn bá quỷ gối nhất bên ngoài, thấy Âu Dương chạy qua, vội vàng ôm chặt hắn chân, hướng về phía trong phòng la lớn, phu nhân bất giận a lão nô cầu ngài bất giận a A đại mấy người cũng phản ứng lại đây, đem Âu Dương bao quanh vây quanh, ôm chân ôm chân, ôm cánh tay ôm cánh tay, Âu Dương một thân võ nghệ, sao có thể bị bọn họ mấy cái cậy mạnh ngăn trở, nhưng hắn lại trang rẽ rùa vài cái, sau lại đơn giản ngừng lại. Còn lại người lập tức dập đầu cầu một ngải thay đổi chủ ý, xuân hạ thu đông bốn thì, bò đến một ngải bên người khóc giống, một ngải các nàng cái chán đều khái đỏ, trong lòng đau xót, nước mắt suýt nữa cũng rớt xuống dưới quách hoài mang theo thê nữ càng là đem đầu khái đến bang bang làm vang thẳng cầu phu nhân đều là chúng ta một nhà sai phu nhân ban chúng ta bỏ qua cho mọi người đi xuyên xuyên mang theo tân ba cũng từ trong phòng chạy ra xuyên xuyên bắt lấy tỉ tỉ ống tay áo, vành mắt hồng hồng tân ba bỏ đến mụ mụ trong lòng lực tay nhỏ lung tung ở trên mặt nàng xoa trong thanh âm cũng có khóc ý mụ mụ không khóc ai khi dễ mụ mụ tân ba đánh hắn một ngài dùng sức ôm các nàng hai cái thật sâu hít vào một hơi giơ tay thật mạnh chụp ở trên bàn cả kinh mọi người lập tức ngừng lại mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng trong mắt tràn đầy cầu xin một ngài lại đóng mắt tựa hồ rất khó quyết định xuân phân rốt cuộc vẫn luôn đi theo phu nhân bên người biết phu nhân trong lòng định là không tha lập tức nắm chặt cơ hội khóc lóc cầu đạo phu nhân bớt giận a ngài muốn đánh muốn phạt chúng ta đều cam nguyện Chỉ là phu nhân đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình, ngài còn có xuyên tiểu thư cùng tiểu công tử muốn chăm sóc. Cầu phu nhân xem ở chúng ta này một năm tới còn tính tận tâm tận lực phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lần này đi, chúng ta lần sau tuyệt đối không dám tái phạm. Hạ trí tiết thu phân mấy cái cũng vội vàng đi theo khẩn cầu. Một ngày thật dài thở dài, thanh âm mỏi mệnh, Âu Dương trở về đi, không cần phải đi. Nghe xong câu này, Mọi người trong lòng đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, cùng kêu lên hô, tạ phu nhân khai ân. Hôm nay việc, quản gia Giang thị bất lực, tịch thu cuối năm thường bạc, quách thẩm cảm kích không báo, tự tiện giấu dếm, phạt 2 năm thường bạc, chương 10. Tiểu thanh xúc phạm gia quy, không tuân thủ nô buộc bổn phận, hai 20, quan tiến phòng chống, ngày mai bán đi gia phủ. Giữ lại mọi người, một ngày trong vòng gia quy sao chép chăm biến. Một ngài từng câu từng chữ thông thả nói ra trừng phạt kết quả. Mọi người ầm ầm đồng ý, treo tâm hoàn toàn buông xuống. Chỉ có tiểu thanh, nghe nói muốn đem nàng bán đi đi ra ngoài, dễ rùa đến lợi hại hơn, giờ khác này nàng là thật sợ. Trước kia những cái đó ăn vỏ cây thảo căn, bị mẹ mìn động một chút đánh chửi tình cảnh. Thủy triều giống nhau từ nàng trong đầu hiện lên, nàng bắt đầu hô to muốn xuyên xuyên cứu nàng, thấy xuyên xuyên bị phu nhân giữ chặt, cầu cứu vô vọng nàng bắt đầu lớn tiếng mắng uy hiếp ngươi dám bán ta ta liền đem ta biết đến đồ ăn phương thuốc đều nói cho người khác còn có còn có nàng vẫn luôn đi theo xuyên xuyên biết vốn dĩ không nhiều lắm sau lại một ngày đem nàng phái đến ngoại viện phòng bếp liền càng tiếp xúc không đến thực chất đồ vật hoàn toàn không biết nhà mình chủ nỗ bất luận cái gì cố ý chỗ ở bờ sông cùng người ta nói nhàn thoại cũng bất quá khoe ra một chút áo cơm thật tốt linh tinh lúc này mắng vài câu liền không biết còn có cái gì có thể cứu chính mình, hoảng loạn là lúc. Dương mắt thấy xuyên xuyên một thân gấm vóc áo váy, tú khí thanh lệ đứng ở phu nhân bên người, trong lòng càng thêm phẫn hận, thanh âm càng tiêm. Cái gì xuyên tiểu thư, ta phi chính là một cái ở nông thôn dã nha đầu, còn không phải là nhận cái hảo tỷ tỷ sao? Ta so ngươi thông minh, so ngươi xinh đẹp, dựa vào cái gì ta muốn hầu hạ người? Ngươi liền cao cao tại thượng. Xuyên xuyên đang muốn không màng tỷ tỷ ánh mắt. Mở miệng thế tiểu thanh cầu tình, lúc này nghe nàng nói như vậy liền ngây ngẩn cả người, tựa hồ không thể tin tưởng, cái này cùng nàng muốn hảo đã hơn một năm nữ hài tử sẽ có như vậy ý tưởng, lập tức nhìn chằm chằm nàng ngốc ngốc, quên mất phản ứng. Một ngải từ trong không gian tùy tay lấy ra tiểu thanh bán mình khế ra tới, không màng nàng chửi bậy, đạm thanh nói, chỉ bằng này tờ giấy tiểu thanh thấy kia trương hơi mỏng giấy diệp thượng đỏ tươi dấu tay, đoán ra là chính mình bán mình khế. Thanh âm lập tức liền nhỏ đi xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Một ngày cũng không để ý tới nàng, ý bảo Xuân Phân đưa cho Âu Dương. Phân Phó nói, Âu Dương bắt đầu động thủ đi, mọi người đều cho ta hảo hảo nhìn, phạm vào gia quy kết cục như thế nào. Sau đó đem nàng xa xa bán đi. Bán mình bạc bất luận nhiều ít, đều thưởng cho đầu đường khất cái đi. Ta mệt mỏi, đều đi xuống đi. Nói xong mang theo xuyên xuyên cùng tân ba đi tây khóa viện. Liền xuân phân mấy người đều bị nhốt ở viện ngôn ngoại, nàng thân thủ ở phòng bếp nhỏ làm mấy thư ăn uống, lệnh hai đứa nhỏ ăn. Đông sườn nội thất sớm thiêu địa nhiệt, phô hậu thảm, một ngải đơn giản cởi giày, thả ra đại bạch nhị bạch, nằm dựa vào chúng nó mềm mại cái bụng thượng, tân ba khanh khách vui sướng, học theo cũng cởi giày, chen vào nàng trong lòng ngực, nàng muốn mụ mụ kể chuyện xưa. Xuyên xuyên do dự một chút, cũng thấu lại đây, một ngải cầm ba cái quả táo ra tới. Mỗi người cầm một cái gặm, lại tùy ý tìm buồn đồng thoại thư ra tới, sinh động như thật nói về công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu người lùn. Béo tiểu tử có lẽ là tối hôm qua không ngủ hảo, nghe nghe ngủ rồi, một ngải ôm tân ba đến trên giường, cho hắn đắp chân đàng hoàng, lại muốn đi ôm xuyên xuyên, lại thấy nàng khỏe mắt đã là rơi lệ, biết nàng vẫn là bởi vì tiểu thanh nói, khổ sở trong lòng. Vì thế nhẹ nhàng ôm làm nàng nửa dựa vào trong lòng ngực, an ủi vỗ nàng bối. Xuyên xuyên không khóc, có câu nói nói rất đúng, làng là dưỡng không thân. Tiểu thanh chính là cái bạch nhãn làng, người đối nàng thật tốt quá, làm nàng quên mất chính mình buồn phận. Về sau nhớ kỹ cái này giáo hấn, phàm là phải có đúng mực mới hảo. Xuyên xuyên nước nở, đem đầu thật sâu chôn ở tỉ tỉ trong lòng ngực, thanh âm giàu dĩ truyền ra tới, ta tưởng không rõ, ta đối nàng như vậy hảo, nàng như thế nào sẽ như thế hợp ta. Một ngày thở dài, chuyện này... Trừ bỏ nàng bản thân phẩm hạnh không tốt, một nguyên nhân khác chính là các ngươi thân phận không bình đẳng. Nàng là nô buộc, ngươi là tiểu thư, ngươi chiếu ngang nhau thân phận cùng nàng kết giao, làm nàng mơ hồ thân phận khác nhau, chậm rãi liền bắt đầu trong lòng không cân bằng, tính cách cũng liền vận mẹo. Phần 81 Ta chỉ là cảm thấy nàng cùng ta giống nhau, không có. Bất quá nàng nói rất đúng, ta cũng là cái ở nông thôn dã nha đầu, căn bản không phải cái gì tiểu thư trong giọng nói có tia nồng đậm tự ti, một ngài hơi hơi nhũ mi, nhưng vẫn là khuyên nhủ, nha đầu đốc, trừ bỏ quan gia tiểu thư, ai mà không ở nông thôn dã nha đầu a, tỷ tỷ không phải cũng là ở nông thôn, như thế nào đem nàng mê sảng thật sự? Không phải, tỷ tỷ là tiên tử, không phải ở nông thôn. xuyên xuyên nghe không được ai nói tỷ tỷ không tốt, lúc này lập tức phản bác, một ngài xem nàng đôi mắt sưng đỏ. Lại dường như che chở gà con nhi gà mái giống nhau che chở chính mình, si cười, trong lòng lại ấm áp cực kỳ, vô luận như thế nào, liền vì xuyên xuyên này phân hộ nàng chi tâm, nàng cũng muốn khởi động tới này phủ đệ. Đem, bình hoàn mãnh địch ôm tuấn. "Hảo, tỷ tỷ là tiên tử, không phải ở nông thôn, vậy ngươi là tỷ tỷ muội muội, đương nhiên cũng không phải ở nông thôn nha đầu. Ngươi cũng trưởng thành cái đại cô nương, quá hai năm" Tỉ tỉ nên cho ngươi tìm kiếm hảo nhà chồng. Một ngải lấy khăn cho nàng sát đôi mắt, cười đậu nàng. Chính mình muốn chết, khóc đến kinh thiên động địa, mặt đỏ liền phải tích xuất huyết tới, làm lung đem đầu vùi ở ngực, không chịu ngừng đầu. Một ngải buồn cười, nhưng vẫn là nói, chờ ngươi gả cho ngươi, tỉ tỉ liền không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn nhiều học làm người xử sự, hôm nay việc coi như là cái giáo huấn đi. Ân. Xuyên xuyên nhẹ nhàng đáp nhưng là lập tức lại ngẩng đầu lên ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nhìn nàng tỉ tỉ ta không nghĩ người khác nói ta là dựa vào ngươi tồn tại ta muốn chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình một ngại sửng sốt ôn ôn cười chứ không đề cập tới tỉ tỉ chăm sóc ngươi là hẳn là chỉ nói ngươi muốn như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình xuyên xuyên cũng là nhất thời lòng tự trọng quay phá thật sự cũng chưa nghĩ ra biện pháp sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng mới nói ra thêu thùa may vá ba chữ một ngài nhìn xem nàng trên eo kia thêu đến đường may nhi còn tính chỉnh tề tối tiền cũng không đả kích nàng chỉ nói là một năm kim chỉ ngươi cũng bất quá kiếm được mấy lượng bạc ngươi muốn ăn cơm mặc quần áo còn muốn tích cóp của hồi môn căn bản không đủ a kia kia xuyên xuyên suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có hảo biện pháp hảo não tiết khí một ngài lại nghĩ đến một pháp cho nàng nhắc nhở đến Người trong thôn đi theo chúng ta trong phủ loại tân rau dưa, nhưng thật ra so theo thủa may vá nhiều kiếm rất nhiều lần đâu. Đúng vậy, ta có thể trồng rau. Xuyên xuyên ánh mắt sáng lên, nàng từ nhỏ cùng ngãi ngãi xuống đất làm việc, đối với việc nhà nông vẫn là quen thuộc. Một ngài lập tức tự hỏi một chút, nói, trồng rau là cái hảo biện pháp, như vậy đi, sang năm đầu xuân, tỷ tỷ đồng ruộng ấn thị trường thuê ngươi một mẫu, ngươi tuyển một loại rau dưa gieo đi chính mình xử lý nguồn tiêu thụ tỷ tỷ phụ trách chỉ là trong lúc dùng phân chuồng nhân công ngươi đều yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ ghi sổ mùa thu khi muốn ấn thị trưởng phó cấp tỷ tỷ phí tổn kiếm hồi bạc liền lưu trữ cho ngươi đặt mua của hồi môn thế nào chương một trăm linh một biến cố cầu phấn hồng a như vậy hảo xuân phân tỷ nơi đó tốt nhất cũng nhớ một phần chướng mới thỏa đáng xuyên xuyên đem đi dạo phố khi thấy được những cái đó trưởng quầy thần thái đều đem ra Một bộ trao đổi đại mua bán tư thế. Một ngày nhịn cười, cũng chính xác có kẻ mà cả. Có thể, ta là ngươi tỉ tỉ, ngươi thức ăn chi phí nguyên bản chính là ta nên chăm sóc. Cái này ngươi không cần nhắc lại các bạc, chỉ cần đem ngươi của hồi môn bạc kiếm đủ liền hảo. Mặt khác ngươi trong viện tiểu mầm cùng như ý là ta mua tới, ngươi có thể kêu các nàng giúp ngươi làm việc. Bất quá, thu hoạch vụ thu khi phải cho các nàng thường bạc, không thể làm các nàng bạch xuất lực. đó là đương nhiên Xuyên Xuyên dứt khoát trả lời. Một ngải giơ lên cao tay phải, cười nói, "Thành Dao." Thành Dao Xuyên Xuyên cũng nhấc tay cùng nàng cho nhau vỗ tay. Thanh Thúy vỗ tay cả kinh trên giường ngủ say tân ba xoay người ngồi dậy, cái miệng nhỏ kêu, mụ mụ, muốn phóng thủy. Xuyên Xuyên le lưới, cũng không cần một ngải động thủ, vội vàng ôm hắn đi bên cạnh rửa mặt thất. Bên kia A đại a nhị hỗ trợ chói lại tiểu thanh ở trường ghế thượng. Âu Dương không chút nào thường hương tiếc Ngọc cầm miếng vải rách lấp kín nàng miệng, Tiểu Nhi cánh tay thô gậy gô vung lên tới, thật đánh thật dừng ở Tiểu Thanh trên ông. Trong lúc nhất thời bạch bạch rung động, sợ tới mức vây xem mọi người đều không khỏi nhắm hai mắt lại. Trong chớp mắt 20 côn đánh xong, Tiểu Thanh máu chảy đầm địa bị kéo xuống đi sau. Quách thẩm run run chủ động bò đi lên, cũng ăn mười hạ, thương thế lại là muốn so Tiểu Thanh nhẹ đến nhiều. Nhu Lan nô nhị tẩu hai người giúp đỡ đôi mắt đỏ bừng tiểu an đỡ mẫu thân trở về phòng quanh hoài thu xếp đóng xe đưa âu dương ra phủ biết nhà mình bà nương đến hắn thủ hạ lưu tình thương muốn nhẹ chút cho nên muốn tiến lên hành lễ trí tạng lại ở nhìn thấy hắn cầm lấy cái cuốc ném tới trên xe là lúc cả kinh không có thanh âm âu dương một đường đánh xe ra thôn mười mấy dặm tìm cái tránh do sân loan vung lên cái cuốc bảo cái nửa trượng thâm hô to xoay người kéo trong xe còn ở tiểu thanh ra tới Gió lạnh đến sương, một lát liền đem đau đến hôn mê tiểu nha đầu đông lạnh tỉnh, nàng nhìn xem bốn phía, suy yếu hỏi, đây là nơi nào? ngươi muốn làm gì? Người tỉnh cũng hảo, nhớ rõ đến diêm vương trong điện báo tên của ta, bí 13. Âu Dương nói, đôi tay đáp thượng nàng cổ cốt đông nhiên dùng sức một bẻ, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc một tiếng qua đi, tiểu thanh đầu liền mềm mại rũ xuống dưới. Âu Dương đôi mắt cũng không chớp một chút, tùy tay đem nàng ném vào hố sâu. Vài cái trôn cái kín mít Cuối cùng, phi thân nhảy lên một cây đại thụ Ôm ấp kia chỉ cũng không rời khỏi người trường bố bao Nhìn trong thôn phương hướng dần dần ra thần Hai cái canh giờ sau hắn rốt cuộc nhảy xuống đánh xe phản hồi Gió lạnh nhàn nhạt bay tới một gâu Thanh trừ mầm thai họa còn có so tử vong càng tốt biện pháp sao Là đêm, tiếu phủ nhị tiến viện trong thư phòng Góc bàn một đuốc lay động Anh đến một thất mờ nhạt chi sắc Sàn nhà gỗ hơi hơi tản mát ra ấm áp Lại không có nửa điểm nhi yên khí lợn lờ, thật sự có so quá khứ trậu than tốt hơn rất nhiều. Vệ quảng uống lên khẩu rượu, cảm giác được lạnh léo rượu hương tẩm quá khoang miệng mỗi một bộ phận, thoải mái đến ngón chân đầu nhịn không được ở ấm áp tuyên mềm dép cô tông giật giật, cảm thán nói, còn có cái gì so vào đông ở ấm áp trong phòng uống rượu càng thoải mái. Tiên phu nhân thật là một vị kỳ nữ tử, nếu không phải nghe ngươi nói ta thật đúng là không biết này chuyển khắp toàn thành địa nhiệt giường sưởi đều là xuất từ nàng tay tiếu hằng cười cười nhắc tới bầu rượu cho hắn thêm mãn cái ly ta kia muội tử cái gì đều thích làm được cực hạ nhỏ đến dày quần áo lớn đến tòa nhà không một không thoải mái tinh xảo ta tiểu lầu kia đầu bếp tay nghề đều là bên người nàng nha hoàn giáo thụ thái sắc điểm tâm phương thuốc cũng đều là nàng đưa tới nga vậy ngươi năm nay đến kia mấy thứ tân rau xanh sẽ không cũng là nàng loại đi La nang ở ngoài ruộng thí loại, chỉ loại thiếu thiếu bốn mẫu đất, còn để lại hơn một nửa làm loại. Nói là sang năm sẽ giáo thụ cấp trong thôn các hương thân trồng trọt, như vậy quá thượng hai năm, chúng ta bách hoa quốc bá cánh lại nhiều mấy thứ tân rau xanh như ăn. Vệ quảng nghe được đôi mắt tỏa sáng, ngay sau đó trên mặt càng thêm một mặt kính nghề chi sắc, tiên phu nhân, thật sự là thiên hạ ít có kỳ nữ tử, như thế đại nghĩa vì dân, thật sự là khó được. Nếu này rau xanh nàng lưu thượng mấy năm, kiếm được bạc chỉ sợ sẽ lấy vạn lượng kế. Vạn lượng. Chỉ năm nay một năm tiền lời cũng đã quá vạn. Ta này muội tử không phải tham tài người, còn nữa nói, nàng sang năm tựa hồ còn muốn gieo trồng mặt khác vài loại tân tác vật. Nga, còn có. Thiên phu nhân từ nơi nào đến tới nhiều như vậy hả giống? Vệ quảng ngạc như nói. Tiếu Hằng cười cười, trong lòng tính toán như thế nào lý do thoái thác, chưa mở miệng. Lại bị bên ngoài một tiếng gầm lên đánh gãy, người nào? Ngay sau đó chính là một trận binh khí tương giao tiếng động, hình như có rất nhiều người từ ngoại viện tới rồi, thực mau kết thúc tranh đấu. Tiếu Hằng cùng vệ quảng hai người liếc nhau, đều có chút nôn nóng, đồng thời buông trong tay chén đến rượu, cao giọng hỏi, bên ngoài chuyện gì? Không bao lâu, một cái trầm ổn thanh âm ở ngoài cửa sổ trả lời, hồi lao ra lời nói, vừa rồi mái hiên lặn xuống phục một người hắc y hề nhân. Tựa ở rình coi láo ra nói chuyện, bị thuộc hạ phát hiện sau tranh đấu lên, lại có hai gã hắc y đi hệ nhân ra tới tiếp ứng, giết chết một người, kẻ rình coi chạy thoát. Tiếu hằng nhíu mày nhưng có thương vong. Thương ba người. Đã biết, sở hữu tham dự đánh nhau giả, thường bạc mười lượng, người bị thương thưởng bạc hai mươi, hảo hảo ăn dưỡng. Tạ lao ra hậu thưởng. Lần này là chúng hộ vệ cùng nhau quỳ xuống cảm tạ thanh âm. Sau đó tất tất tác tác đều phóng nhẹ bước chân lui xuống. Tiếu Hằng thở dài một tiếng, nguyên bản còn nghĩ bọn họ tìm không thấy cái gì manh mối cũng liền sẽ đặt ở một bên, không nghĩ tới, hiện tại lại trắng trợn táo bạo tìm được ta trong phủ tới. Cũng trách ta hai người hành sự không bí, vừa rồi nói chuyện đem tiên phu nhân vệ quảng cũng nhíu mày. Tiếu Hằng một quyền tạp đến trên bàn, chấn đến ly trung rượu sái ra tới, theo bàn duyên nhi tích đến sàn nhà gỗ thượng, phát ra rất nhỏ tí tách thanh. Vệ quảng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, bọn họ vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở tra xét người trong phủ, chúng ta loại lúa việc, khó bảo toàn có không bị dò ra một ngày. Hiện giờ, bọn họ nếu là chuyển tới tiên phu nhân nơi đó, chúng ta nhưng thật ra có thể thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua. Không được, ta cùng nàng từng có quá ước định, loại lúa việc này, nàng xuất lực, ta phải danh. Hiện giờ như thế nào có thể vì ểm hộ chúng ta hành sự? Đem nàng một cái nhược nữ tử đẩy lên phía trước. Nay trong thành nhìn trầm trầm tân rau xanh không biết có bao nhiêu người, một khi biết này đó rau xanh là xuất từ một cái ở góa nữ tử tay, chỉ sợ cái gì xấu xa thủ đoạn đều sẽ dùng đến. Ta cái này đương huynh trưởng, còn có cái gì thể diện xưng nàng một tiếng nguội muội. Tiếu hằng cầm bầu rượu lên trực tiếp dầm đông rót mấy khẩu, hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn. Vệ quảng cũng bưng lên chén rượu, hãng kỳ thật cũng không muốn làm như vậy. Cái kia ôn nhu thành nhã như trích tiền giống nhau nữ tử, từng đã cứu hắn con trai độc nhất tánh mạng, nếu là có mặt khác biện pháp, hắn cũng không nghĩ đem nàng cuốn vào này đó dơ bẩn tranh đấu, đáng tiếc. Hiện đệ, hiện giờ không phải chúng ta không nghĩ đem tiên phu nhân cuốn tiến vào, nàng là có thể tránh đi sự. Cái kia thế lực lúc này chỉ sợ đã biết tiên phu nhân việc, không ra mấy ngày, cái gì chi tiết đều sẽ tìm hiểu ra tới. Chúng ta hiện giờ có thể làm chính là nhiều phái chút hộ vệ đi tiên phu nhân nơi đó, căng quá này một năm, không, là 8 tháng. Hoàng ân mênh mông cuộn cuộn, chúng ta thế nàng cầu cái danh hào, hơn nữa chúng ta hai phủ thế lực, còn hộ không được nàng an nguy sao. Nếu hiện tại không làm như vậy, chúng ta hai phủ chỉ sợ thánh mạng khó bảo toàn, càng miễn bản che chở ai. Còn có, bằng ta kia mấy ngày quan sát. Tiên Phu Nhân cũng không phải không có nửa điểm nhi tự bảo vệ mình năng lực bình thường nhược nữ tử. Tiếu Hằng vẫn là trầm mặc rót rượu, những lời này cũng không biết nghe không nghe đi vào, thẳng đến uống không bầu rượu, mới khàn khàn giọng nói nói, thành nhi này một năm tới quá bướng bỉnh, ta tính toán đem nàng đưa đến một tiên phủ đi, làm muội tử dạy dỗ một năm. Vệ Quảng hơi hơi sừng suốt, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên chuyển tới hải tử trên người, ngay sau đó minh bạch hắn ý tưởng. Hắn đây là đem chính mình nhi tử áp đi vào bồi tội, tiên phu nhân mạnh khỏe, như vậy hết thể đều hảo, nếu tiên phu nhân có việc, bọn họ tiếu phủ cũng bồi. Mặt khác hoa đô láo hầu ra kiêng kỵ cùng tôn tử an nguy cũng sẽ tận lực chu toàn, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Vệ quảng thở dài, nếu hiện giờ an quốc hầu phủ cùng bọn họ trung dung công phủ đã kết minh, như vậy chuyện này hắn cũng muốn lấy ra chút thành ý mới được. Nhà ta kia hài nhi thân mình cũng không tốt. Ta đã nhiều ngày cũng tưởng ra mặt dạy đưa hắn đi tiên phu nhân trong phủ nghỉ ngơi một năm, hiện giờ thuận nước đẩy thuyền, làm hắn cùng thành nhi làm bạn nhi đi. Hắn đây cũng là đem chính mình nhi tử áp đi vào, tiếu hàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ nhiều chọn lựa mấy cái hảo thủ cấp một ngải, lại không nghĩ rằng hắn cũng như thế bỏ được, đương nhiên này liền càng thấy kết minh thành ý, đối một ngải an nguy cũng liền lại nhiều một tầng bảo đảm. Lập tức sắc mặt hoan xuống dưới, nói, ta sẽ làm hoa đô bên kia đưa mấy cái hảo thủ tới âm thầm tương hộ, ngươi nơi đó cũng chọn thượng một ít trung tâm hảo thủ, quý tinh bất quý đa, ta kia muội tử không mừng ổn nào. Phần 82 Vệ quảng hơi hơi mỉm cười, quyết định làm tốt, cũng liền không có vừa rồi trầm trọng, treo gẻo nói, ta đây là hiểu biết ngươi chi tiết, nếu bằng không liền thật đem tiên phu nhân coi như ngươi thân sinh tỷ muội, Tiếu hằng sửa sang lại cổ tay háo tay phải một đốn, ngay sau đó cũng khẽ cười khai. Vệ huynh có như vậy một vị kỳ nữ tử làm nghĩa muội, chỉ sợ so với ta còn sẽ càng đệ bụng. Không đề cập tới bọn họ tiếp tục uống rượu thương lượng chi tiết, chỉ nói một ngải không hề có đoán trước đến phiền toái tiến đến, ngăn đón tân ba ấm áp thịt quần quận tiểu thân mình ngủ ngon lành. Thẳng đến ngày thứ 2 giờ tị mạng, thanh phong tới báo tiếu hàng hề khách tới cửa, nàng vội vàng đổi hảo gặp khách váy háo đổi tới đại sảnh, mới biết là vệ quảng tới. Hai người kết minh loại lúa một chuyện, nàng lần trước đã biết, Hiện giờ hai người cùng nhau tới cửa chỉ sợ là có cái gì nguy nan việc. Quả nhiên, với lui nha hoàn, khách sáo một phen lúc sau, tiếu hàng đầy mặt vẻ xấu hổ đem sự tình nói, vệ quảng theo sau nói muốn đưa hai đứa nhỏ tới, cùng chọn lựa hộ vệ một chuyện. Một ngày hơi rũ đầu, nghiên cứu ống tay háo thượng kia nói thanh đằng văn, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, là dựa vào sơn sập hoảng loạn, vẫn là bị bắt hiện với người trước phẫn nộ. Có lẽ nàng mệnh chú định là làm không được dựa vào đại thụ thanh đằng, nàng nên đi ngược gió dầm mưa, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng che trời mà vọng, nhìn xuống chúng sinh. Vô luận nàng như thế nào khiếp đảm, tránh né đều chỉ là ở vòng cong, vận mệnh đã định phương hướng trước sau không có bất luận cái gì thay đổi. muội tử, ngươi chính là trách tội vi huynh, là vi huynh không có tuân thủ hứa hẹn, đem ngươi liên lụy tiến này đó dơ bẩn sự tiếu hằng càng nói thanh âm càng thấp. Hận không thể rúi đầu vào sàn nhà Chuyện được phát miễn phí duy nhất Tại audio ngôn -tình .com. Tường hắn tiếu hàng cả đời Quang Minh lỗi lạc, khi nào nghĩ tới Sẽ có đem một nữ tử đẩy ra Vì hắn chắn nuôi tên việc Hơn nữa nữ tử này vẫn là cứu hắn con trai độc nhất Vì hắn quảng khai tài lộ Toàn tâm tin cậy nghĩa muội. Một ngài đem hắn ấy, này nấy Đều xem ở trong mắt, trong lòng khe khẽ thở dài Áp xuống đầy ngập suy nghĩ Nhàn nhạt nói Đại ca không cần tự trách cũng không cần đem thành nhi đưa tới bồi ta. Kỳ thật ta từ lấy ra tân giống loài khi, nên dự đoán được có một ngày này. Đáng tiếc, ta lại nghĩ đến lợi lại không muốn gánh nguy hiểm. Biết rõ đại ca nhất định vì bảo hộ ta phí rất nhiều tâm, lại làm bộ không biết, trốn rồi một năm thanh nhàn, nhưng thật ra ta quá ích kỷ. Hiện giờ, tin tức tiết lộ cũng không quan hệ, đại ca cùng vệ đại nhân yên tâm, ta một tiên phủ cũng không phải một chút tự bảo vệ mình năng lực không có không phải ai đều có thể tùy tiện năn bót vệ quảng nhìn xem tiếu hàng thượng ở hay nấy, không có nửa điểm nhi nói chuyện ý tứ vội vàng ra tiếng cứu vãn tiên phu nhân không cần quá mức lo lắng ta phỏng đoán bọn họ nhất định sẽ trước phái người tìm hiểu sau đó tới cửa yêu cầu hợp tác hoặc là bán đứt hạt giống nếu không thành mới có thể dùng chút bị ổi thủ đoạn ta trong phủ còn có mấy chục cái thân binh vẫn luôn đi theo ta liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều năm Võ nghệ nhân phẩm đều hảo. Nếu tiên phu nhân tin được ta, ngày mai khiến cho người đưa bọn họ lại đây. Nghĩ đến bảo một phủ bình an vẫn là không thành vấn đề. Ta đây ở chỗ này trước cảm tạ vệ đại nhân. Bất quá mấy chục người quá nhiều, chỉ cần mười người là đủ rồi. Một ngài tính toán một chút tiền viện phòng chống, gõ định rồi nhân số. Vệ quảng có chút do dự, lớn như vậy nhà cửa, mười người thật sự là có chút quá mức bạc nhược. Một ngài biết hắn lo lắng nhìn nhìn hơi hơi ngẩng đầu tiếu hằng cũng là vẻ mặt không tán đồng cho nên cười thả ra trong không gian đại bạch nhị bạch tuy là tiếu hằng vệ quảng đều là kiến thức rộng rãi hạng người đột nhiên nhìn thấy giữa đại sảnh xuất hiện hai chỉ bạch hổ cũng cả kinh thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên ngay sau đó nghe xong một ngải giải thích nói là nàng trong phủ dưỡng trong lồng ngực kinh hoàng tâm mới thoáng trầm lại bắt đầu vẻ mặt hứng thú đánh giá này hai chỉ rõ ràng bị người đánh gây mộc đẹp có chút không kiên nhận manh thú Vệ quảng mang binh nhiều năm, núi sâu rừng cây cũng đi qua, manh thu thấy được nhiều, cho nên so Tiếu Hằng phải có chút ánh mắt, liên tục khen ngợi, đây là hai chỉ tuyệt đối thu hoảng. Như thế cùng Âu Dương cách nói nhất trí, đợi đến một ngại nói chúng nó là từ thần dưới chân núi tới, hơn nữa có thể mệnh lệnh phụ cận dã thu tuần tra thôn biên. Tiếu Hằng trên mặt liền lộ tươi cười, rốt cuộc có này đó bọn gián độc, liền tính công phu cao cường người cũng không có khả năng trốn đến quá chúng nó mắt. Vệ quảng nhìn một ngài ánh mắt còn lại là càng thêm kính sợ, nữ tử này cư nhiên còn có thể đem thu hoàng dưỡng tại bên người. Một ngài thu đại bạch phu thê, không có như ngày xưa như vậy nhiệt tình đối đãi tiếu hàng vệ quảng hai người, nhưng là cũng không có bất luận cái gì thất lễ vắng vẻ, như cũ phân phó ngoài cửa xuân phân chuẩn bị đến hội, bồi hai người vừa an biên trao đổi khởi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Tiễn đi hai người lúc sau, một ngài tựa hồ không hề có đem sắp đã đến nguy hiểm để ở trong lòng. Ngược lại tụ một phòng nha đầu động thủ làm tân điểm tâm. Thằng náo loạn một cái buổi chiều, cơm chiều thiếu uống ít điểm nhi cháo, lúc này mới đuổi rồi bọn nha đầu đi nghỉ tạm, lại hống ngủ tân ba, thả đại bạch phu thê ra tới canh giữ ở một bên. Sau đó khoác kiện áo choàng mở ra tam tiến cửa nách đi ra ngoài. Môn trục lâu dài không có tích du bôi trơn, phát ra kéo kẹt trói thai thanh, trong đêm tối truyền rất xa. Nàng cũng không thèm để ý, nhấc chân dẫm tiến thật dậy tuyết động, Đi bước một giống thần chân núi đi tới. Lạnh leo gió bắc bị che ở linh khí cháo ngoại, không thể tùy ý tàn sát bửa bãi nàng phát, nàng mặt, có chút không cam lòng ở quanh người chu lên lượn lờ. Một ngày lần đầu tiên không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng đáy lòng cực lực nhẫn mại kia một cổ tức giận đã muốn nổ mạnh mở ra, còn lại như là rét lạnh, sợ hai từ từ, đều đã bị nàng ném ra trong óc. Nàng không biết, nàng ở khí chút cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì không bao giờ có thể tránh ở người sau, cần thiết đối mặt đông đảo không thể biết nguy hiểm mà hoảng loạn. Vẫn là thống hận tiếu hàng không có tuân thủ lời hứa, cùng cấp với phản bội. Không, tiếu vệ hai phủ cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, hai hại tưởng so lấy này nhẹ, vì che giấu tân lương thực gieo trồng cái này đại sự, nàng sớm muộn gì đều sẽ bị bắt hiện thân. Năm nay mấy thứ tân rau xanh đã khiến cho rất nhiều người chú ý, tiếu hàng phí rất nhiều sức lực, mới đem mọi người tầm mắt chuyển tới ngoại thành đi. Chính là, nếu sang năm nàng lại gieo trồng cái khác tân chủng loại, sự tình nhất định sẽ che không được. Chính là trong thôn mọi người, trận phất nhanh, tuy có tộc lao thôn trưởng ước thúc, cũng không thấy đến rượu sau nhĩ nhiệt liền sẽ không lộ ra tin tức. Nói thật, tin tức tiết lộ là tất nhiên. Hiện giờ, chẳng qua so nàng dự tính chung muốn trước tiên mấy tháng thôi. Hơn nữa tiếu vệ hai phủ vì tỏ vẻ thanh ý đã chuẩn bị đem con trai độc nhất đều áp tiến vào cùng nàng mục tiên phủ cùng tồn vong cái này làm cho nàng cũng thật sự nói không nên lời cái gì tính đến tính đi nàng có thể khí chỉ có chính mình sinh khí chính mình quá yếu đuối quá ích kỷ luôn muốn dựa vào người khác leo lên người khác không nghĩ đối mặt mưa gió đối mặt nàng chú định khúc chết vận mệnh nàng thật là ấu trĩ buồn cười chẳng lẽ trên thế giới này người đều là ngốc từ sao nàng thân phụ cự bảo Tuy rằng tận lực cẩn thận không đáng chú ý, lấy mỗi năm hai ba loại siêu chậm tốc độ thẩm thấu chuyên bá, nhưng là, này đó giống loài đều là mới lạ độc đáo, bó lớn kiếm tiến tiền bạc, sao có thể vẫn luôn không bị chú ý tới. Hiện giờ dựa núi núi sập, dựa mỗi người đi rồi, còn có thể trốn đi đâu, liền tính nàng đúng như trước kia giống nhau, trên lưng ba lô cả nước du tẩu lưu lạc, chỉ sợ cũng sẽ bị người truy đến bỏ mạng thiên ngai, Huống chi. Nàng thật có thể ném xuống này một phủ người, có thể ném xuống lao thái thái, xuyên xuyên, còn có tân ba. Không thể, nàng không thể ném xuống này đó đã cho nàng vô số ấm áp hỏa thân tình người. Nàng chỉ có thể từ bỏ làm thanh đăng ngọc đẹp, dùng hết hết thể lực lượng trở thành đại thụ. Nếu cần thiết đối mặt mưa gió, cần thiết đối mặt tuyết sương, như vậy khiến cho nàng trở thành cao lớn nhất cứng cỏi nhất che trời đại thụ hảo. Trốn bất quá liền không hề trốn chính không khỏi liền không hề trốn, chẳng lẽ nàng một cái người mang bí thuật kỳ nữ tử, còn đấu không lại này đó chỉ biết múa may đại đao cổ nhân. Một ngài hung hăng cắn nha, hạ quyết tâm dùng hết toàn thân sức lực, một quyền nện ở bên cạnh trên đại thụ, thụ thân chấn động, hoàng hạ vô số tuyết động dừng ở linh khí cháo thượng, chậm rãi chạy xuống trên mặt đất. Âu Dương, đúng vậy một ngài nhẹ nhàng một tiếng gọi, quả nhiên Âu Dương liền xuất hiện ở nàng phía sau cách đó không xa một ngải nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu người này vẫn là một thân hắc ý ỉa không chút biểu tình lánh khóc bộ dáng chính là lại làm nàng trong lòng đống nhiên ấm áp thật tốt còn có người thời khắc ở ta phía sau nhàn nhạt nỉ non từ nàng trong miệng nhẹ nhàng bay ra bị gió bắt truyền tống đến âu dương trong hai lại hóa thành trên đời nhất tiêm nhất lợi mũi tên đâm vào hắn hơi rũ khuôn mặt so trên mặt đất tuyết trắng còn muốn bạch một ngải không có phát hiện hắn khác thường ra tiếng hỏi âu dương Trên thế giới này, nhất âm độc làm người không có phòng bị vũ khí, cùng nhất quang minh chính đại vũ khí là cái gì? Tùng vũ châm, quân tử kiếm. Tùng vũ châm, quân tử kiếm. Kỹ cảng tỉ mỉ nói nói. Một ngài ôm cánh tay dựa vào trên đại thụ, vẻ mặt hứng thú tiếp tục hỏi. Tùng vũ châm, dung thành đường ra thành danh châm pháp, thế như lông châu, thượng thủy cự độc vô giải. Thủ pháp quỷ dị, khó lòng phòng bị. Quân tử kiếm quân nghĩa sơn trang trang chủ quân bình minh sở bội ba mươi năm tới đánh biến giang hồ ít có địch thủ âu dương thanh Âm bình đạm có nể nếp giống như bối thư giống nhau kia nếu quân tử kiếm đối thượng tùng vũ trâm ai thắng ai thua một ngài có chút tò mò nhớ tới kia kinh điển mâu thuẫn trí tranh chưa từng so qua một ngài tiếp nối nhún nhún vai kiếm pháp thông thường lấy không được xảo không vất vả luyện trước mười mấy năm khó có đại thành tương đối tới so châm pháp càng thích hợp nàng Không lâu trước đây luyện tập lột lúa viên, tâm thần khống chế linh lực năng lực càng thêm tinh chuẩn, nghĩ đến khống chế tế châm cũng khó không đến nơi nào. Trước mắt nóng lòng tăng trưởng thực lực, lấy cầu tự bảo vệ mình, đương nhiên muốn tuyển học cấp tốc. Âu Dương, ngày mai đi quản gia nơi đó lấy bạc, nhiều định chút trâm trở về. Vào đêm lúc sau chỉ đạo ta luyện tập. Chúng ta trong phủ, qua tối nay, chỉ sợ sẽ có một số việc đoàn, ngươi nhiều chú ý một chút. Mặt khác. Vệ phủ sẽ đưa 10 cái hộ vệ tới, về sau ngươi phụ trách đàn bài đi. Là, phu nhân, Âu Dương cung kính ứng. Năm nay tuyết thật đại a, trong núi giã thu chỉ sợ cũng ở đói bụng đâu đi, nhìn dáng vẻ hẳn là làm đại bạch nhị bạch trở về quan tâm một chút bọn họ con dân. Một ngày nhìn cách đó không xa, ở bóng đêm hạ càng hiện giữ tận núi rừng sâu kín thở dài, ngự khí lại so với này đêm lạnh lạnh hơn thượng ba phần. Tháng chạp mặt thời tiết, Ngoài phòng đông tuyết sôi nổi, núi rừng gian khô khốc nhánh cây ở gió bắc thổi hạ phát ra ô ô vang nhỏ, xứng với những cái đó chưa từng đi phương Nam qua mùa đông Hàn chim hót tiếng tê, ớ. hết đợt này đến đợt khác, cũng xưng được với một khúc hợp tác an ý vào đông đại hợp sướng. Phòng trong chính tương phản, lại là an tĩnh hòa thuận vui vẻ, ấm áp hòa hợp, góc tường màu đen bản lùn nhi thượng thả một con ngọc sắc trường cổ bình nhi, bên trong cắm chi thiển đỏ nhạt bách hợp, đang ở tùy ý nội phóng mấy cái nha đầu đều chỉ xuyên cái mỏng cái áo từng người cúi đầu bận rộn một ngài ở trong thư phòng phao mau hai cái canh giờ vẫn luôn nằm ở trên bàn sách bắt lấy căn bút bi một bút bút họa tranh liên hoàn đợi đến toàn bộ hoàn thành thật dài dỗi cái lười eo, cười trụm trở về tân ba trộm sờ lên án thư nhi tiểu béo tay tân ba ngươi họa vốn không phải cho ngươi sao như thế nào còn muốn bắt này buồn tân ba chu miệng nhỏ hậm hực từ bàn đế chui ra tới Chen vào mụ mụ trong lòng ngực, không cao hưng nói, mụ mụ gạt người, rõ ràng đáp ứng cấp chỉ ta cùng Thành Nhi ca ca họa, vì cái gì còn cho người khác. Một ngài buồn cười dùng ngón trỏ điểm điểm han chán, tùy tay lấy ra cái đỏ thâm quả quýt tới, lột quất cánh một bên uy hàn ăn, một bên kiên nhẫn giải thích nói, mụ mụ không phải theo như ngươi nói sao, đào nhi ca ca thực đáng thương, hán thân thể không tốt, không thể giống ngươi cùng Thành Nhi giống nhau nơi nơi chơi, vậy ngươi tưởng a? hắn mỗi ngày buồn ở nhà nhiều nhàm chán a mụ mụ liền nhiều họa một quyển cho hắn xem tương lai các ngươi cùng nhau chơi thời điểm cũng có thể cho nhau đổi nhìn xem thật tốt ra chúng ta tân ba qua này năm liền năm tuổi đã là đỉnh thiên lập địa tiểu nam tử hán nhưng không chót như thế keo kiệt để cho người khác chê cười tân ba chớp chớp đôi mắt hắn đầu nhỏ liền phát họa ra một cái gầy gầy bệnh hài tử hình tượng đồng tình tâm sớm chiếm thượng phong lại bị mụ mụ đeo đỉnh nam tử hán cao mũ Lập tức thiển tiểu độ ngược nói, tân ba là cái hảo phóng nam tử hán, đem tân ba họa buồn toàn đưa cho đào nhi ca ca hảo, tân ba không đau lòng. Phần 83 Trưng 103 dự bị năm lễ, cầu phân hồng. Trưng 103 dự bị năm lễ, cầu phân hồng. Mẹ tân ba thật là bé ngoan, lại thiện lương lại hiểu chuyện. Một ngài cầm khăn cho hắn lau đi khỏe miệng nước sốt nhì, lại đem quất ra ném hồi không gian, cầm cái lũ lụt mật đào ra tới khen thưởng tân ba. Thân ba Mỹ tư tư dùng đôi tay phủng, cười đến càng hoan. Dù sao những cái đó ta cũng xem qua, mụ mụ lại họa tân cho ta thì tốt rồi. Người tên tiểu tử thúi này, nguyên lai là như vậy tính toán, mệnh ta còn lấy quả đào khen thường ngươi, mau đem quả đào còn tới. Một ngài bị hắn lòng dạ hẹp hỏi cho cười, ngay sau đó làm bộ vẻ mặt hối hận trở về đoạt quả đào, đáng tiếc tân ba giống điều tiểu cá trạch giống nhau, sớm lưu hạ ghế dựa, chạy đến góc nhi ăn đến chi chi có thanh. Làm nàng buồn cười cực kỳ. Thu thập hoa buồn, phóng tới tiểu cháp gỗ đỏ khóa kỹ. Một ngày trước giặt sạch tay, lại lôi kéo một cái quả đào tiến bụng nhi tân ba cũng rửa rửa. Lúc này mới đẩy cửa vào tiểu thính, đồng chí mang theo xuyên xuyên ngồi ở cửa sổ hạ tiểu trên giường theo túi tiền, dự bị an tết đánh thưởng khi dùng. Xuân phân cùng hạ trí thì tại thẩm tra đối chiếu một năm chi tiêu sổ sách. Tiểu an ở sửa sang lại một ít kiện nhi năm lễ, thấy phu nhân tiến vào vài người đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Một ngày thầm thở dài một tiếng, lần trước lập uy tựa hồ có chút lập đến qua chút, xuân hạ thu đông bốn cái đại á đầu đều trở nên câu nệ lên. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại không lộ thanh sắc, cười làm các nàng tiếp tục vội. Sau đó ngồi ở sơn giường nệm thượng, cầm lấy muốn đưa đi ra ngoài năm danh mục, quà tặng tử xem xét có không lộ chút sơ hở, tân ba cũng chạy tới cầm chính mình họa buồn ghé vào mụ mụ bên người xem đến vẻ mặt nghiêm túc. Năm nay năm lễ so năm trước muốn phong phú rất nhiều, mấy ngày trước đây cố ý làm quách hoài đi tiệc mừng thọ khi định chế quá bộ đồ ăn xứ riêu thiêu chế một ít đồ vật nhì. Lớn nhỏ phong bếp cũng cùng nhau dựa theo một ngải dạy dỗ làm chút tân thức ăn, vốn di tưởng lại làm chút lông gối đầu hoặc là chăn linh tinh. Chính là lông tơ thật sự quá khó thu thập, đành phải nghị thông báo tiếu hàng một tiếng, muốn tiên khách lâu về sau so hỗ trợ nhiều thu thập chút, dự bị sang năm lại đưa. Tiếu phủ năm lễ hạt đào đường hạt mè đường hạt dưa nhân nhi đường đậu phộng đường các hai đại hộp mật ong hai tiểu đàn nhi đường trắng một tiểu vại nhi thịt heo làm hai hộp ngũ vị hương hạt dưa hai hộp làm tràng một hộp ngọt tương dâu tây mức trái cây hai tiểu đàn nhi bánh chiên dầu sinh, hai hộp dưa chuột đồ chua hai đàn nhi rau cải trắng đồ chua hai đàn nhi trăm năm nhân sâm một con trăm năm hả thủ ô một con nạo tuyết hồng mai bộ đồ ăn một bộ Mặc diệp tím mẫu đơn kim sơn biên nhi Âu thức chén trà hai kiện bộ, đỏ thấm mỹ nhân bình một đôi nhi, xoay tròn ống đựng bút một đôi nhi, bên trong cắm một trường xoay tròn mặt bàn nhi giản dị bản vẽ, đỏ nhạt hoa mẫu đơn hai buồn, thuần trắng hoa bách hợp hai buồn, màu ngà hoa lan hai buồn. Dư lại chính là rau xanh loại, dưa chuột, đậu que, cà tím, quả hồng, còn có rau hẹ, rau chân vịt, rau cần, nộn rau cải trắng các mỡ dương. Các loại tân thức ăn đều phụ thượng chế tắc phương thuốc. Vệ phủ năm lễ hơi có bất đồng, keo cũng đều là hai đại hộ, mật ong biến thành tam tiểu đàn nhi, dự bị cấp lao phu nhân cùng hai vị vệ phu nhân mỗi người một vò nhi, đường trắng một tiểu vại nhi, ngũ vị hương thịt heo làm hai hộ, ngũ vị hương hạt dưa hai hộ, làm tràng một hộ, ngọt tương hai tiểu đàn nhi, bánh chinh dầu, sinh hai hộ, bánh kem hai hộ, cành gà bánh bao nhỏ, sinh hai hộ các màu mùi hoa hương vị bánh quy liều mạng hai hộ dưa chuột đồ chua một vỏ rau cải trắng đồ chua một vỏ trăm năm xuyên mặt rỗ một gốc cây trăm năm tham một gốc cây đậu que cả tím linh tinh rau dưa vẫn là tắm dương triền tri chi liên văn âu thức trưởng đem ly bốn kiện bộ đỏ thâm trưởng cổ bảo bình hai đôi mỹ nhân bình một đôi nhi xoay tròn gốm sứ ống đựng bút một đôi nhi đội nhạt hoa mẫu đơn hai buồn, thuần trắng sắc hoa bách hợp hai buồn, màu ngà hoa lan hai buồn còn có nước suối hai đại thùng mặt khác mang thêm hai tờ giấy đơn kỹ càng tỉ mỉ viết an pháp cùng bảo tồn phương pháp chu phủ danh mục quà tặng năm loại kẹo các hai đại hộp đường trắng một tiểu vại nhi thịt heo làm hai hộp ngũ vị hương hạt dưa hai hộp làm tràng một hộp ngọt tương hai tiểu đản nhi bánh chiên dầu hai hộp bánh kem hai hộp bánh quy hai hộp thịt heo nấm bánh có nhân một hộp thịt bò giòn bắp bánh một hộp dưa chuột đồ chua một vò nhi rau cải trắng đổ chua một vò nhi thịt heo năm mươi cân gà sáu chỉ da dê vùng hai xong gấm vóc áo đông hai kiện nhi đỏ nhạt hoa lan hai buồn, tuyết thanh hoa trà hai buồn, tám loại rau dưa các một dương khoai lang hai dương bình thường xào hạt dưa hai mươi cân tàm trương danh mục quà tặng tinh tế xem xuống dưới một ngải lại để bút ở cuối cùng cắt bỏ thêm tám điều sống cá chép cùng hai mươi lối sống tôm xoay người thấy xuân phân cùng tiểu an đã thẩm tra đối chiếu hảo sổ sách lại tiếp nhận tới đại khái nhìn nhìn từ trước hai tháng dạy quách hoài cùng xuân phân tân bảng biểu ghi sổ pháp nay sổ sách thoạt nhìn nhẹ nhàng trong sáng rất nhiều không giống trước kia như vậy hỗn loạn thu vào chi ra vừa xem hiểu ngay trong phủ gần ba mươi người một năm ăn mặc chi phí tổng cộng hoa năm trăm tám hai quà tặng trong ngày lễ phương diện bởi vì đưa ra đi đều là nhà mình trong đất sản chỉ dùng bảy mươi mấy lượng bạc Ngược lại thu đáp lễ không dưới 3.000 lượng, thật sự là đại kiếm mua bán, này thực sự nàng, có chút khó xử, treo gẻo nói, này đưa quà tặng trong ngày lễ thật là cái ổn kiếm không bồi mua bán, ngày hôm trước vệ phủ đưa tới 5 lễ ít nói cũng đáng gần 2.000 lượng bạc, chúng ta hiện giờ hồi đều là trong đất thổ sản. Thật sự là có chút hậu lễ tới lễ mọt đi, gặt người tiền tài hiềm nghi. Đông chí giúp xuyên xuyên sửa lại mấy chỗ theo sai đường may, cười nói. Phu nhân nghĩ như vậy không thể được, chúng ta mấy cái còn cảm thấy chúng ta trong phủ mệt đâu, tuy rằng đưa ra đi đều là chúng ta nhà mình sản, chính là trừ bỏ chúng ta trong phủ, nơi khác cũng không có a. Đúng vậy, phu nhân, kia đỏ thâm trưởng cổ bình chúng ta lưu một đôi nhi đi, an tết khi cắm mấy chi hoa nhi ở bên trong, nhìn nhiều vui mừng náo nhiệt ta. Tiểu An vẫn là tiểu nữ hài nhi tâm tính, mấy ngày trước đây thấy mới đun trở về mấy đôi bình hoa liền cực kỳ yêu thích luyến tiếc đưa ra đi một ngày cười nói trước không nói trong nhà sớm để lại hai đôi nhi chính là không lưu cũng đừng như vậy không phóng khoáng lại không phải cái gì thứ tốt qua năm tháng riêng nhàn rỗi không có việc gì nhiều họa mấy bộ bản vẽ mỗi người trong phòng đều phóng thượng một đôi nhi thật sự phu nhân thật tốt quá ta đây muốn phụ dung đa dạng tiểu an vui mừng ra mặt nhi sợ phu nhân đổi ý dáng vẻ đầu đến xuân phân mấy người đều nở nụ cười Không hì đội trưởng cùng hắn thủ hạ kia 9 tên hộ vệ áo cơm trô ở đều an bài hảo sao. Nghe phu nhân hỏi kia 10 vị đằng đằng sát khí hộ vệ, mấy cái nha đầu nghịch ngợm thẻ lưỡi, một bộ sợ hai bộ dáng. kia vài vị hộ vệ sáng sớm vừa đến trong phủ thời điểm, chỉ như vậy tay vịn trôi đau đứng, liền thiếu chút nữa sợ tới mức các nàng chân mềm đi không được lộ, chọc đến chưa từng tiếp xúc quá binh sĩ lớn nhỏ bọn nha đầu lại là sợ hãi lại là tò mò. Đương nhiên lý sinh cái kia hèn nhát ở các nàng trong lòng là không tính binh sĩ. Xuân Phân buông trong tay hộ, cười trả lời, đều an bài hảo, đảo tòa phòng kia hai gian phòng trống đều thu thập sạch sẽ, đệm chăn phô đệm chăn cũng đều là tân. Địa nhiệt vốn dĩ liền vẫn luôn ở tiêu buổi tối nhất định sẽ không lạnh Thức ăn phương diện, quách thẩm sẽ rửa theo bọn họ thay phiên công việc canh giờ dự bị. Nhật dụng chi vật, quách quản gia đều là rửa theo âu dương hộ vệ tiêu chuẩn trang bị. Một ngày gật gật đầu, vệ quảng đưa tới 10 cái hộ vệ nàng vẫn là thực vừa lòng, không cần xem công phu, chỉ xem bọn họ ánh mắt liền biết, bọn họ tuyệt đối là chân chính tử sa trường sinh tử gian dễ rủa quá. Nghĩ đến, vạn nhất thực sự có cái gì đột phát chẳng muốn, bọn họ cũng có thể ứng phó một thời gian. Hảo, lập tức bãi cơm chiều, bắt đầu đem các gia đáp lê ấn đơn tử trang đứng lên đi, ngày mai sáng sớm nhi, liền đều tiến đi. Hạ trí một miệng lanh lợi. Liên đi theo quách quản gia đi đưa vệ phủ năm lễ, nhớ rõ đem mỗi dạng đồ vật đều nói rõ. Trong thư phòng còn có một con cháp là chuyên môn cấp vệ phủ tiểu thiếu gia, đừng quên một đạo nhi đưa đi. Là, phu nhân. Mấy cái nha đầu đều cùng têu lên ứng, bắt đầu từng người bận rộn, đem quà tặng phân hảo. Một ngải phân phó xuân phân đi ra ngoài làm A đại A nhị dọn bốn con đại thùng gỗ tiến vào, tùy tay chứa đẩy linh thủy dọn đi xuống lại thay đổi ba con đã trang hơn phân nửa nước giếng thùng gỗ đi lên, các thả tám điều cá chép, hai mươi đối nhi đại tôn cùng chút ít linh thủy đi vào. Xuân phân bốn cái vẻ mặt bình tĩnh, thủ hạ làm theo vội vàng. A đại, A nhị cùng Tiểu An lại là lần đầu tiên thấy nhà mình chủ mâu trống rông biến đồ vật ra tới, đều là vẻ mặt kích động, đôi tay có chút run run. A đại, A nhị còn hảo, chỉ rất thùng gỗ cái nhi, Tiểu An lại thiếu chút nữa quăng ngã trong tay trưởng cổ bình nhi. Xuân phân tay mắt lanh lẹ, một phen nhận lấy. Một ngải nhàn nhạt cười cười, ôm tân ba vào nội thất. Tháng chạp 20, buổi trưa canh ba, hoa vương thành vệ phủ trước cửa. Vệ quản gia chính chỉ huy nhân thủ an bài lai like khách nhóm ngửa xe tôi tớ, nghe gã sai vặt tới báo, nói là phủ ngoại có người tới đưa năm lễ, tự xưng là một tiên phủ. Hán đôi mắt chính là sáng ngời, vội vàng một bên gọi người đi vào cùng phu nhân bầm báo, một bên cười tiếp đi ra cửa. Vài câu khách sáo lúc sau, dẫn xe ngựa từ cửa hông vào tiến sân, sớm có tiểu nha đầu chờ ở trước cổng trong, thanh thúy nói, phu nhân phân phó đem đồ vật đều dọn đến chắc viện Đông Sương phòng đi, còn muốn tới người đi đáp lời. Hạ trí áp xuống trong lòng bởi vì lần đầu tiên tiến đại trạch môn hoàng loạn, tận lực mỉm cười tùy kia tiểu nha đầu đi. Vào tiểu thính, an mặc phấn nộn áo váy bọn nha đầu tới tới lui lui, cười hì hì đem xe ngựa thượng năm lễ, trừ bỏ kia ba con đại thùng gỗ đều dọn tiến vào, lại đợi không đến một chén trà nhỏ công phu, một vị tướng mạo nhu mỹ, quần áo đào hồng lưu hà gấm vóc, váy áo dịu dàng ở hai cái đại nha hoàng làm bạn hạ đi đến, hạ trí thân hình một tia không loạn hành lễ vân an, cung kính truyền lên danh mục quà tặng, lại đáp vài câu lời khách sáo, lúc này mới chuyển nhập chính đề, giống nhau giống nhau đem nhà mình đáp lễ yêu cầu chú ý việc nói cho vệ phu nhân nghe, vệ phu nhân dung bẩm, nô tỳ lần này lầm tới là lúc. Từng đến chúng ta phu nhân dặn dò, muốn đem này đó đổ vật nhi yêu cầu chú ý chỗ tinh tế nói cho ngài nghe. Nay mười hộp kẹo, là nhà ta phu nhân mấy ngày trước đây tự mình lấy người làm, hương vị ngọt hương, nói là tiểu công tử nhất định sẽ thích ăn, cho nên mỗi dạng trang hai hộp. Kêu ba cái cổ hình xứ đàn, bên trong là cực kỳ trân quý mật ong thánh phẩm, mỗi ngày múc thượng một múc nhỏ, dùng nước cấm hòa thuốc vào nước, nhưng mị dùng dưỡng nhan. Nha! Chính là lần trước tiếu phu nhân đưa tới kia thánh phẩm. Vệ phu nhân nghe xong một nửa, đột nhiên sờ sờ chính mình rõ ràng trở nên tinh tế trắng non gương mặt, kinh hỉ hỏi, trong lòng nghĩ, nếu là thánh phẩm thì tốt rồi, chính mình kia đàn nhi vừa mới uống xong, đang cùng tỷ tỷ phạm sâu đâu. Hạ trí hơi hơi mỉm cười, đáp, hồi phu nhân, không phải. Nga. Vệ nhị phu nhân có chút thất vọng. Hồi phu nhân. Này mật ong so với kia thánh phẩm tốt hơn mười mấy lần, kia thánh phẩm chính là dùng chút ít mật ong làm thành. Hạ trí trong lòng cười thầm, tiếu phu nhân thánh phẩm chính là nàng dùng mật ong cùng thủy đoái thành. Trưng bốn năm lễ đưa đạt, cầu phấn hồng. Trưng bốn năm lễ đưa đạt, cầu phấn hồng. Hạ trí túi đầu cầm lấy một cái gỗ đỏ hộp đôi tay đưa qua đi. Vệ phu nhân, đây là chúng ta phu nhân mới đun chế chuyên môn dùng để uống mật ong thủy cái ly. Mặt khác kia khô bỏ cùng thịt heo làm, hạt dưa cùng làm tràng là ngày thường uống soàng mấy chén khi tốt nhất đồ nhắm rượu. Làm tràng yêu cầu trưng thượng 15 phút mới có thể ăn. Này đan ngọt tương là bôi trên bánh kem thượng ăn, đối lao phu nhân cùng tiểu công tử thân thể đặc biệt hảo. Kia hai hộp bánh chiên dầu, yêu cầu dùng 8 phần nhiệt nhiệt dầu chiên thượng nửa khắc chung, sau đó dính lên kia đỏ thấm bình đường trắng ăn. Canh gà bánh bao nhỏ thượng nồi lửa lớn trưng 15 phút an khi muốn chức cắn khai một cái cái miệng nhỏ nếu không bên trong nước canh nhi sẽ năng đầu lưỡi dưa chuột đồ chua cùng rau cải trắng đồ chua đều là khai vị tiểu thái mặt khác sáu bùn hoa tươi là chúng ta phu nhân cẩn thận gieo trồng ra tới lưu trữ cho ngài tắm bình kia tám chỉ trong dương đều là mới mẻ rau dưa dư lại hai cái màu nâu gỗ phân biệt là một gốc cây trăm năm sinh xuyên mặt dỗ cùng da sơn tham cuối cùng ân Không dọn tiến vào kia ba con đại thùng gỗ, cột lấy vải đỏ điều chính là pha trà nước suối, cột lấy lam mảnh vải bên trong có bốn đối nhi sông cá chép cùng hai mươi đối nhi sống tôm. Hạ trí một miệng nhanh nhẹn, rất nhảy nhảy giống nhảy cây đậu giống nhau, đem quà tặng nên công đạo đều nhất nhất thuyết minh, nghe được trong phòng mấy cái nha đầu đều ngạc nhiên mở to hai mắt, các nàng đều là này trong phủ người hầu, lại thường đi theo phu nhân bên người, cái gì hiếm quý châu đáo không có gặp qua à vừa rồi tuy rằng ánh mắt trong giọng nói không có biểu lộ ra tới nhưng là trong lòng lại là đối này đó quà tặng trong ngày lễ có chút coi thường cảm thấy nhị phu nhân ném xuống đây ban khách nhân tới tự mình hỏi chuyện có chút dư thừa tuy tiện cấp cái tiểu bao tiền thưởng tống cổ là được không nghĩ tới nghe xong này áo lục nha đầu một hồi giới thiệu làm các nàng có loại kiến thức hạn hẹp cảm giác này năm lễ mọi thứ đều là như thế thần kỳ các loại mới lạ thức ăn Tiểu diễm nở rộ hoa tươi, đại vào đồng, cư nhiên đưa tươi sống cá, sống tôm. Còn có tám dương mới mẻ rau dưa. Phần 84 Một cái ngày thường rất được phu nhân tin trọng áo vàng nha hoàn nhịn không được tiến lên xốc lên cái dương cái, thấy bên trong tràn đầy đều là xanh tươi đậu quét khi, cả kinh nói không ra lời. Này lớn lên thật dài rau dưa, nàng là gặp qua, trước mấy tháng lao ra ở tiền khách lâu yến khách, nàng đi thế phu nhân truyền lời từng nhìn thấy trên bàn có một mâm nghe nói ước chừng muốn hai mươi lượng hiện tại này mục tiên phủ lại đưa tới một dương này muốn nhiều ít bạc a vệ phu nhân vẻ mặt vui mừng mỉm cười nói hạ trí cô nương trở về về sau nhất định thay ta đa tạ các ngươi phu nhân chúng ta vệ phủ chưa báo đáp phu nhân đại ân ngược lại bị phu nhân như thế lễ trọng vệ phu nhân nhưng ngàn vạn không cần nói như vậy ngài không biết chúng ta phu nhân đang ở trong phủ phạm sâu đâu nga Thiên phu nhân có gì xấu sự, nhưng yêu cầu chúng ta tương trợ. Vệ nhị phu nhân vội vàng truy vấn, đào nhi là nàng thân sinh nhi tử, đối với một ngài ân cứu mạng, nàng so bất luận kẻ nào đều phải cảm kích trong lòng, hiện giờ nghe nói ân nhân có việc, lập tức truy vấn lên. Hạ trí bật cười, lại hành lễ, cười nói, là nô tỳ không tốt, không có nói rõ ràng, đảo làm phu nhân lo lắng. Nhà ta phu nhân không có việc gì. Bởi vì quý phủ đưa đi năm lễ quá mức phong phú, chúng ta trong phủ đáp lễ lại đều là nhà mình thổ sản, không đáng giá cái gì tiền. Chúng ta phu nhân liền thở dài nói, này thật sự là có nhân cơ hội kiếm bạc hiểm nghi. Cho nên nha, liền ở phạm sầu sao lại có thể thiếu kiếm chút bạc. Hạ trí rất sống động giả bộ một bộ phiền nao bộ dáng, thấy nàng liền giống như thấy nhà nàng phu nhân biểu tình giống nhau, đầu đến vệ nhị phu nhân cùng một phòng nha đầu đều cười. Vệ nhị phu nhân có tâm nhiều cùng nàng nói thượng vài câu, nhưng là nhớ tới hôm nay là nàng tiệc mừng thọ, chính viện còn có một ít ngày thường thường lui tới phu nhân ở ăn tiệc, đành phải làm người cầm cái ba lượng đại bao tiền thưởng nhi cấp hạ trí, lại thỉnh nàng cùng chính mình bên người nha đầu lại tinh tế công đạo một lần, lúc này mới vội vàng chạy về tiệc rượu đi lên. Không nói hạ trí nhiều công đạo một lần thức ăn cách làm đột nhiên nhớ tới trong tay hộp gỗ là phu nhân cố ý công đạo đưa cho tiểu thiếu gia vì thế lấy kia nha hoàn chuyển giao sau đó vui sướng ra cửa hội hợp mục tam đám người hồi phủ đơn nói vệ nhị phu nhân tay háo danh mục quà tặng vào đại sảnh hướng về phía ngồi ở bên trong chính vị tỷ tỷ gật gật đầu sau đó lại cùng vài vị ngày thường nhiều có kết giao thế giao phu nhân tố cáo tội bồi các nàng ăn một chén rượu vệ đại phu nhân biết là mục tiên phủ năm lễ tới rồi Lại thấy mội mội vẻ mặt vui mừng, liền biết nhất định là có thứ tốt đưa tới, miễn cương kiềm chế tò mò chi tâm, đợi đến mội mội dạo qua một vòng nhi trở lại trên chỗ ngồi, mới thấp giọng hỏi nói, tiên phu nhân lại tặng cái gì tới. Nhưng có thanh phẩm, không có nhưng là vệ nhị phu nhân ít có nghịch ngợm hứng khởi, nói một nửa, thân không chịu nói cho tỷ tỷ, vệ đại phu nhân khắp nàng một phen, được rồi, ngươi còn không mau nói. Tỷ tỷ, là mật ong. So lệ nương nơi đó được đến thánh phẩm tốt hơn gấp 10 lần. Còn tặng chuyên môn uống mật ong cái ly tới, mật ong cũng là tam tiểu đàn nhi, nghĩ đến là vì chúng ta hai chị em cùng bà bà một người một vò nhi, nhưng thật ra cực kỳ cẩn thận. Còn có tám dương mới mẻ rau dưa, đều nộn đến có thể véo ra thủy tới. Còn có hai thùng pha trà thủy cùng sống cá sống tôm. Vệ nhị phu nhân càng nói càng hưng phấn, lao ra trong thư phòng kia xô nước, ngày thường cùng bảo bối tựa mà. Phong đến cực nghiêm mật, mỗi ngày cũng chính là cấp bà bà cùng đào nhi cắt uống một chén thôi, các nàng đều là ngẫu nhiên mới có thể nếm đến một ly, nhưng là cái loại này nháy mắt thể sắc và tinh thần thoải mái thanh tân bị dễ chịu thấu triệt cảm giác lại tựa hồ vĩnh cửu lưu tại trong lòng. Lần này ước chừng hai đại thùng, các nàng tỉ muội như thế nào cũng muốn uống nhiều hai ly mới hảo. Các nàng hai cái chủ nhân nói náo nhiệt, bên cạnh khách nhân liền có người chú ý tới. Ngồi ở vệ nhị phu nhân bên cạnh chính là Hoa Vương Thành Phủ Doãn Trần Càn Phu Nhân, bởi vì nhà mẹ đẻ là thế đại thư hương dòng dõi, huynh trưởng lại làm hộ bộ thị lang, cho nên ỉ vào xuất thân hảo, ngày thường khó tránh khỏi tự cho mình rất cao, hôm nay buồn ở nhà không có việc gì, lúc này mới ra cửa tới uống vệ nhị phu nhân tọa rượu, mọi người có kia giỏi về xu nịnh nịnh vợ phu nhân liền nhiều phùng năng nói. Chuyện Nàng mắt thấy vệ nhị phu nhân mới vừa khai tịch liền đi ra ngoài nửa ngày mới hồi, cũng chưa kính nàng ly rượu, trong lòng liền có chút mà mực. đều đến dễ nghe là vệ nhị phu nhân, nói trắng ra là, không phải là một cái thiết sao. Không thể gặp hai người lo chính mình nói cao hứng, vì thế ra tiếng đánh gãy, vệ ra hai vị tỉ tỉ như thế nào ném bọn mội mội chính mình ở nơi đó liêu đến vui vẻ, có phải hay không được cái gì thứ tốt, cũng lấy ra tới cấp các vị muội mội mở, mở mở mắt ta. Về đại phu nhân ngẩng đầu xem là vị này nổi danh Trần Phùng Thị, biết nàng xưa nay tâm khí cao, lại ái làm dáng, vô luận ở nhà ai uống rượu đều cần thiết căn cái tiêm nhi, thích có người phủng. Trong nhà lần này bãi rượu ăn mừng mội muội tiệc mừng thọ, thật là không nghĩ thỉnh nàng tới, nhưng là ngại với Trần Đại Nhân cùng nhà mình lao ra đồng liêu chi tình, chỉ phải đã phát cái thiệp đi, không nghĩ tới nàng thật đúng là tới nhớ tới nhà mình lão ra nói như thế nào cũng là nhà nàng phu quân cấp trên nàng lại luôn là mặc kệ trường hợp tháp nhà mình tỉ mụi mặt mũi trên mặt cũng liền nhàn nhạt hư ứng một câu trần phu nhân chê cười bất quá là có bằng hưu đưa chút thổ sản tới cấp chúng ta tỉ mụi nếm thức ăn tươi có thể có cái gì thứ tốt không giống trần phu nhân nhà mẹ đẻ ở phía nam nhi phùng đại nhân lại đau muội muội thứ tốt đều là thành xe tặng tới trần phu nhân nghe vệ đại phu nhân vài câu lời hay phủng Nhất thời đầu nâng càng cao, vệ phu nhân khách khí, ta nhà mẹ đẻ đưa tới bất quá là chút chân châu đá quý, mới lạ bài trí nhi linh tinh, muốn thật lại nói tiếp, đều là chút bình thường chi vật, chẳng qua là so với kia chút thổ sản muốn quý giá chút thôi. Vệ ra hai phu nhân nghe song sắc mặt liền có chút khó coi, thật là cấp cái mũi liền đặng lên mặt, cũng không nhìn xem đây là ai ra trong phủ, liền như thế làm thấp đi chủ nhân, không coi ai ra gì. Nhậm là vệ nhị phu nhân tính tình nhu thuận người, trong mắt cũng có chút bực sắc, càng đừng nói vệ đại phu nhân. Một bàn nhi thượng có kia sẽ xem ánh mắt vội vàng ra tiếng hòa giải, lại nói tiếp thổ sản cũng không tồi. Nhà ta một cái dòng bên biểu muội, hôm qua cũng cho ta tặng một xe lại đây, bên trong cư nhiên còn có một trương hùng gia, lão ra nhà ta mừng đến nói thẳng phải làm thành cái đệm phóng tới thư phòng ghế dựa thượng, ngày ngày đều phải nhìn mới được làm hại ta a đều ăn kia hùng da dấm nàng nói thú vị mọi người cũng đều nể tình sôi nổi che miệng nở nụ cười không khí cũng liền lại hòa hợp lên cố tình trần phùng thị không có cái ánh mắt không lánh mọi người tỉnh ngược lại cười nhạo một tiếng khinh thường nói nhà các ngươi lão già cũng là cái chưa thấy qua hảo vật ta nhà mẹ đẻ đưa ra liền có hai chương hùng da làm ta tùy tay thưởng cho hạ nhân nhưng thật ra kia hai chương hồng lông cáo ta thực thích Làm áo choàng nhưng thật ra không tồi Lúc trước nói chuyện vị phu nhân kia là đồng chi sở thượng sở đại nhân chính phòng phu nhân Luôn luôn cùng vệ phủ hai vị phu nhân giao hảo Ngày thường thường xuyên cho nhau đi lại tụ tụ Vừa rồi vốn là hảo ý viên dung một chút trường hợp Không nghĩ tới lại bị trần phùng thị lập tức nói mấy câu tạp trở về Nhậm nàng lại ôn nhu hiền lành tính tình Lúc này sắc mặt cũng nhịn không được có chút biến thành màu đen Tuy rằng ngại với nhà mình phu quân ở nhân gia thủ hạ làm việc không hảo cùng nàng tư không để mặt mặt tầm ý, nhưng là cũng thật sự miễn cưỡng không được chính mình lại đi gương mặt tươi cười đón chào, vì thế nhắm chặt miệng ở trong lòng giận dỗi vậy ra hai vị phu nhân chính mình ăn mệt chút không có gì, nhưng là, lại không thể không vì bảo hộ chính mình người ra mặt, nếu không về sau các vị phu nhân còn có ai chịu cùng các nàng giao hảo. huống hồ, nhà mình lao ra cũng từng công đạo quá, hôm nay còn không phải là vừa lúc cơ hội, thả tin tức lại không nhận người hoài nghi. Lập tức, vệ đại phu nhân cười lên tiếng, ta thật không có trần phu nhân như vậy cao tầm mắt, kia hùng gia nếu có thể đến một trường cũng là tốt, lao ra nhà ta mấy năm trước thú biên, đầu gối để lại chút tật xấu, này mùa đông hàn khí trọng liền có chút gian nan, nếu có thể có trương hùng gia đệm nhi nghĩ đến cũng có thể hảo quá không ít. Đáng tiếc, ta kia bằng hữu đưa tới thổ sản lại không có da lông, đều là chút mới mẻ rau dưa cùng sống cá sống tôm linh tinh bình thường sự việc mới mẻ rau dưa sống cá sống tôm vệ phu nhân thật đúng là hảo phúc khí đây chính là mùa đông khắc nghiệt có thể ăn đến mới mẻ đồ vật chính là không dễ hôm nay chúng ta đại gia cũng coi như vật khí vừa vặn tới uống nhị phu nhân thọ rượu nếu bỏ lỡ một ngày sợ không phải liền không này mở mắt xem mới lạ duyên phận sợ phu nhân biết vệ phu nhân đây là vì nàng xuất đầu Có tâm phải cho Trần Phu Nhân cái giao hấn, cho nên vẻ mặt ngạc nhiên, tâm hỷ tiếp được đề tài, nhân tiện cũng giá thượng một phen cây thang, làm vệ Phu Nhân hảo hảo khoe ra một chút. Trưng 105 khoe ra, cầu phấn hồng. Trưng 105 khoe ra, cầu phấn hồng. Dư lại các vị Phu Nhân lại thật sự là bởi vì tò mò, các nàng mấy nhà đều tính giàu có và đông đúc, mỗi năm mùa đông cũng đều sẽ không tiếc nhiều bị một gian phòng trống. Dùng chậu than tăng ôn loại mấy cái rau chân vịt rau hẹ linh tinh, nhưng là bởi vì không thấy ánh mặt trời, nhiều là nhợt nhạt hoàng màu xanh lục chờ đến 30 buổi tối cơm tất nhiên hoặc là tháng riêng yến khách khi thoáng xào thượng một mâm trang điểm thể diện. Chính là sống cá sống tôm liền căn bản không nghe nói qua, hoa vương thành không sản cá tôm, nhiều là nơi khác vận chuyển tới, ít nhất cũng muốn tốn thời gian 7-8 thiên chính là chính hạ là lúc cũng không có cá tôm có thể kiên trì sống đến nơi này xuống chi hiện tại lúc này tiết. Lập tức cũng đều cười mở miệng nguồn chính mắt nhìn một cái trường kiến thức. Trân Phùng Thị cũng không tin lúc này sẽ có mới mẻ rau dưa cùng sống cá tôm, cũng nói vệ tỷ tỷ sợ là hông chúng ta vui vẻ đi, lúc này tiết như thế nào có mấy thứ này. Chỉ sợ là ở đùa với bọn mội mội rêu cỡ đâu. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường trào phúng, vệ phu nhân cũng bất hòa nàng so đo, coi như không nghe ra tới, cấp mội mội để cái ánh mắt. Vệ nhị phu nhân liền cười phân phó bên người áo lam tỷ nữ nói, tình văn, đi kêu mấy cái gã sai vặt đem kia trang mới mẻ rau dưa cái dương cùng trang cá tôm thùng nước chuyển đến. Kia nha đầu cười khanh khách đáp lời đi xuống, không đến trong chốc lát, liền một lưu đi lên mười mấy gã sai vặt, mỗi hai người nâng một cái dương hoặc thùng nước, cung kính đặt ở đại sảnh đất chống thượng, sau đó lui về phía sau vài bước ra thính môn nghe song phân phó tình văn mang theo bên người mấy cái tiểu nha đầu từng cái khai cái dương, tức khắc một mảnh xanh biếc, rau hẹ, rau chân vịt, rau cần, tiểu rau cải trắng, kia tiên khách trong lâu bán đến có thể so với vàng dưa chuột, đậu que, cà tím, còn có đỏ tươi lóa mắt hồng quả hồng, quả thực mới mẻ đến dường như mới vừa hái xuống giống nhau. Đợi đến một cái nha hoàn cầm vong từ thùng múc một thước lớn lên cá chép cùng hai tấc lớn lên đại tôm ra tới, các vị phu nhân đều mở to hai mắt, Một mảnh tán thưởng tiếng động, hỏi thăm vệ phu nhân nơi nào giao cho bằng hữu như thế hảo bản lĩnh. Vệ phu nhân có tâm một lần đem phùng thị dâm đi xuống, cười qua loa vài câu, lại hỏi tình văn, tình văn nha đầu, đáp lễ nhưng có cái gì mới là thức ăn, đại ăn qua thịt rượu, thượng chút tới cấp các vị phu nhân nếm thức ăn tươi. Tình văn cũng ngoan ngoãn lanh lợi, lập tức thanh thúy trả lời, hồi phu nhân nói, kia tới đáp lễ hạ trí tỷ tỷ cấp nô tỷ nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ trong đó thực sự có mấy thứ đặc biệt mới lạ thức ăn nô tỳ này liền đi chuẩn bị đi thôi vệ phu nhân gật gật đầu lại xoay người đối bản nhi thượng mọi người cười nói chúng ta lại ăn một khắc rượu liền triệt đổi chút điểm tâm đi ta vị này bằng hữu phạm là lấy ra tới tặng người tất là độc nhất phần hương vị hảo không nói riêng là này mới lạ bộ dáng nơi khác đều tìm không tới chúng ta đây liền đi theo tỉ tỉ thơm lây Mọi người đều cười nói chút nhàn thoại. Đợi 15 phút, gã sai vật nhóm đi lên thật cẩn thận nâng cái dương đi xuống, lại có tiểu nha đầu tay chân lanh lẹ triệt tiệc diệu. Các gia phu nhân trước mặt đều chỉ một bộ không bắt trà, lại không có nước trà. Có người vừa muốn nói chuyện, tình văn liền mang theo 6-7 cái tiểu nha đầu lại đây. Trước thượng bốn cái vẽ hồng mai ngạo tuyết đồ bạch sứ bản, một mâm là ngũ vị hương hạt dưa, một mâm là năm loại khẩu vị kẹo. Một mâm là khô bò cùng thịt heo làm thịt nguội, cuối cùng một mâm là cắt thành lát cắt bánh kem. Trung gian còn có một cái bạch sứ chén nhỏ nhi, bên trong thịnh hơn phân nửa chén màu đỏ tươi cao chạm vật. Mọi người chính xem đến mới lạ, tình văn lại từ một tiểu nha đầu phủng vẽ phú quý hoa khai cổ hình cái bình, múc tam muông kim hoàng sắc sền sệt bỏ vào trong ấm trà, dùng bạc muông rào hai hạ, lập tức trong không khí liền có nhàn nhạt ngọt mùi hương nhi dẫn tới người quả muốn chịu động cái múi nhiều người hai khẩu. Tình văn tay chân nhẹ nhàng phân biệt cấp các vị phu nhân đầy một ly, lúc này mới đứng ở nhà mình phu nhân bên cạnh người, trả lời, phu nhân, đều chuẩn bị tốt. Ân nhìn này đó đa dạng thật đúng là mới mẻ, đừng nói các vị tỉ muội, liền ta đều là lần đầu tiên nhấm nháp. Tình văn, ngươi đều biết chút cái gì, tinh tế nói một chút đi. Về đại phu nhân cũng chỉ là nghe mội mội nói vài câu, Sắc thật không biết, cho nên thông minh ẩn dấu vụng. Thính văn cấp các vị phu nhân hành lễ, từng cái giới thiệu lên. Nay đệ nhất bàn kêu ngũ vị hương hạt dưa, là dùng đặc thù gia vị liêu xào ra tới, so tiên khách lâu đãi khách những cái đó còn muốn mỹ vị. Nay đệ nhị bàn kêu kẹo, không phải ngọt tương làm, nhưng là so ngọt tương càng ngọt, chia làm đậu phộng, hạt đào, hạt mè, hạt dưa nhân cùng quả phỉ năm loại khẩu vị. Đệ tam bàn kêu khô bò cùng thịt heo làm là thịt bò cùng thịt heo bò thêm đặc thù gia vị làm thành đệ tứ bản gọi là bánh kem cùng trước vài lần đưa tới giống nhau nhưng là a lần này nó là muốn bôi lên bạch chén xứ ngọt tương ăn nghe nói chua ngọt vừa miệng càng tăng mỹ vị cuối cùng chính là hồ này nước trà là dùng mật ong hương chế ngày thường thường uống mỹ dung dưỡng nhan, rượu sau uống một chén còn có thể giải rượu ngủ sau tỉnh lại sẽ không đau đầu choáng váng Thinh Văn nói xong. Nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, cười thối lui đến bên cạnh. Phần 85 Vệ phu nhân cười tiếp đón lòng hiếu kỳ bị điếu đến cao cao mọi người uống mật ong thủy ăn điểm tâm, nhìn mỗi người đều chọn thích điểm tâm nếm, nàng cũng tiếp khối tiểu nha đầu mạt hảo ngọt tương bánh kem, quả nhiên chua ngọt vừa miệng, tiên hương mỹ vị, lại uống một ngụm mật ong thủy, thật là thế gian không có so này càng hưởng thụ sự tình. Hiện nhiên các vị phu nhân cũng đều cùng nàng đồng dạng cảm giác, khen không dứt miệng, Có kia ái mật ong thủy thơ ngọn, vì Mỹ dung dưỡng nhàn bốn chữ động tâm, lưu ý nhìn kỹ các nàng tỉ muội làn da sắc mặt đều so trước kia muốn non mịn hồng nhuận thượng rất nhiều, liền quấy nhiễu tìm hiểu này mật ong xuất xứ, tình văn lại nói là thần trên núi một loại tiểu phi trùng thu thập bách hoa tinh hoa ủ thành, lập tức chọc đến mọi người đều hâm mộ hai mắt đỏ lên, lời trong lời ngoài hỏi thăm có không, đều các nàng một ít. Trần Phung thị nghĩ đến trong nhà tháng này lại nhiều hai cái tuổi trẻ mạo mị thiếp thất cũng có chút tâm động nhưng là lại kéo không dưới thể diện cùng vệ phu nhân lôi kéo tình cảm vừa rồi nàng còn khoe ra chính mình thu châu náu làm thấp đi nhân gia thổ sản lúc này cũng không hảo tự tắt ai, nhất thời trên mặt liền có chút thanh hồng đàn sen vệ phu nhân tỉ mội xem đến trong lòng hả giận nhưng là quan gia phu nhân làm việc đều là hiểu được làm người lưu một đường đạo lý cười tiếp đón nàng ăn điểm tâm Nhưng là muốn các nàng phân ra mật ong là trăm triệu không thể. Cuối cùng bị các vị phu nhân quấy nhiêu tránh không khỏi, các nàng chỉ phải bất đắc dĩ để lộ. Vị này bằng hữu là tiêu gia vợ chồng nghĩa muội ngày thường ở tại trong núi, trời sinh tính hỉ tĩnh, rất ít cùng người giao tế. Trước đó vài ngày nhà mình con trai độc nhất bệnh nặng, tiếu hàng ra mặt thỉnh nàng tới cứu giúp, cùng các nàng tỉ muội ở chung mấy ngày, rất là hợp ý. Lúc này mới ngày Tết là lúc cho nhau đi một chút lễ. Lệ nương hôm nay bởi vì có việc chưa từng trình diện tương hạ, mọi người cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức, chỉ phải tính, náo nhiệt hơn nửa canh giờ, uống lên tam hồ mật tông thủy, ăn sạch điểm tâm, mới từng người mang theo một bụng hâm mộ về nhà đi. Quách hoài mang theo A Đại tặng tiếu phủ quà tặng trong ngày lễ, cùng tiếu phú cũng là lão người quen, nghe nói tiêu gia vợ chồng đều không ở trong phủ, cẩn thận công đạo chi tiết cũng liền tiếp tục đi thành Đông chu phủ tặng lễ. Chu lão gia tử đang ở ra uống trà đọc sách, nghe được là một tiên phủ đi lên đưa quà tặng trong ngày lễ, tự mình kêu Quách Hoài nói chuyện, đại thấy một ngải cho hắn tin cùng liệt tốt đáp lễ đơn tử, nhịn không được cười ra tiếng tới. Trong miệng cười mắng, cái này nha đầu, toàn bộ bách hoa quốc, dối tay phải đáp lễ cũng liền nàng như vậy một cái. Trở về nói cho nàng yên tâm, ta nơi này khác không nhiều lắm, chính là thợ mộc nhiều. Năm trước tất nhiên đưa đến. Quách Hoài cười ứng. Từ ra cửa, đến cửa thành hội hợp một tam cùng hạ trí, lại thu mua mấy ngày nay dùng, cùng nhau cấp chạy về trong thôn. Ngay lạc sơn, tiếu hàng vợ chồng từ phủ ngoại trở về, nhìn ký mục ngải đưa tới năm lễ, thành nhi được họa buồn cùng những cái đó kẹo, ngọt tương liền mừng đến nhảy bắn lên, trong miệng còn kêu hâm mộ tân ba có thể mỗi ngày ở tại cô cô bên người, quân lấy muốn đi cô cô nơi đó ở vài ngày. Lệ nương cũng không để ý tới nàng. Yêu thích không buông tay đùa nghịch kia mấy đôi bình hoa cùng hoa tươi, nghỉ ăn tết khi mang lên một đôi nhi nhất định vui mừng náo nhiệt, lại xem mới mẻ rau dưa so năm trước còn nhiều, yến khách cũng không cần phạm sầu. Tiếu hàng còn lại là cầm kia đối nhi xoay tròn ống đựng bút cùng bản vẽ, liền cơm cũng không ăn, vội vàng đi ra ngoài tìm thợ một thí làm, tính toán vội vàng năm trước yến khách cao phong kỳ đẩy ra chuyển bàn nhi, tất nhiên lại là một kiện kỳ sự vệ phủ bên này cũng là một nhà bốn người một bên trở về quảng hồi phủ một bên vây ở một chỗ xem xét một ngài đáp lễ lao thái thái được xuyên mặt rô rất là thích này xuyên mặt rô đối rất nhiều lao nhân bệnh đều có kỳ hiệu ngày xưa liền mười năm sinh đều hiếm thấy huống chi này vẫn là trăm năm sinh về sau nàng nếu là có cái vọng nhất có lẽ có thể cứu nàng mệnh đâu nghe nói mật ong có thể mỹ dung dưỡng nhan lập tức cũng bất hòa con dâu khách khí làm bên người nha hoàn thu một vò nhi Hai vị phu nhân được kia bộ âu thức chén trà cùng bình hoa nhi đều là cực yêu thích, ước hảo về sau cùng nhau uống mật ong thủy ăn điểm tâm, nghiên cứu cắt hoa bỏ vào bình, cấp lao thái thái trong phòng đưa một đôi nhi phú quý hoa khai, lao ra trong thư phòng đưa một đôi ngũ hổ xuống núi. Đào nhi trong miệng ăn kẹo, trong tay cầm tiểu hoa buồn, cực kỳ vui mừng tiểu tâm lật xem, trong lòng cân nhắc như thế nào mới có thể làm phụ thân đồng ý nàng đi tiên cô cô nơi đó ở vài ngày. Lại nói trần càn đã nhiều ngày cực vội, gần ngày Tết, trong nha môn có rất nhiều việc vật vênh yêu cầu công đạo, hắn âm thầm tiến hành kia sự kiện cũng có tiến triển, hận không thể nhất thời nửa khắc liền làm tốt, lập tức báo danh hoa đô chủ tử nơi đó, cũng thật nhiều đến mấy viên thuốc viên, nhớ tới mỗi lần bệnh phát thống khổ, hắn đều nhịn không được toàn thân cứng đờ. Vào nhị môn, hỏi nha hoàn, nghe nói phu nhân lại ở trong phòng quăng ngã đồ vật phát giận, mày chính là hung hăng vừa nhíu. Nay phùng thị thật là càng ngày càng không có quý củ, mấy ngày trước đây hắn bất quá thu hai cái mị thiếp liền la lối khóc lóc khóc nháo, nào còn có nửa điểm nhi thư hương dòng dõi đích nữ phong phạm. Nếu không phải xem ở nàng huynh trưởng cao cư hộ bộ thị lang, có thể vì hắn che lớp một vài, hắn sớm nửa ly rượu độc làm nàng bạo bệnh bỏ mình. Trong lòng như vậy nghĩ, vào phòng, quả nhiên phùng thị tóc tản mất hơn phân nửa, đang ở xé rách giường sần trứng màn, ra tiếng quát lớn nói, hảo. Hôm nay lại là ai chọc tới ngươi, lại tạp đến trong nhà không thành cái bộ dáng. Phùng thị hung hăng dùng sức ngã xuống trong tay màn, thuật tay lũ lũ trước mắt vướng bận đầu tóc, giọng căm hận nói, còn có thể có ai, còn không phải vệ phủ kia đối nhi tỉ mùa ơi, luôn là không thể gặp ta hảo, mặc kệ chuyện gì đều phải áp ta một đầu. Chân cán mày nhăn đến càng thêm khẩn, đối nàng như thế không có mắt sắc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia vệ quảng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nàng không vì chính mình con đường làm quan suy nghĩ, nhiều cùng nhân ra hai vị phu nhân đi lại giao hảo, còn ngược lại muốn áp nhân ra một đầu, mọi chuyện xem nàng sắc mặt không thành. Đệ nhất lẻ sáu chương từng người tâm tư. Đệ nhất lẻ sáu chương từng người tâm tư. Mất công ngươi còn xuất thân thư hương thế ra, ngươi những cái đó thư đều đọc được người khác trên người không thành, cả ngày liền biết tranh cường hào thắng. Lần trước liền bởi vì vệ phu nhân vật liệu may mặc là thượng đẳng nội tạo tuyết cẩm trở về liền xì hơi đánh giết Thúy Ngọc. Ngươi cũng không nghĩ, ta ở nhân gia thủ hạ mưu kém, ngày ngày đều phải xem nhân gia sắc mặt hành sự. Ngươi chẳng những không thể rút một chút vội, ngược lại cùng nhân gia phu nhân trí khí. Ngươi nhưng còn có nửa điểm nhi ánh mắt. Ngay thường nếu đem này đó tâm tư đều dùng ở cường nhi trên người, hắn cũng không thấy đến sẽ giống hiện giờ như vậy bất hảo. Hắn kia công khóa sư phó đều thay đổi thứ bảy cái, lại không hảo hảo còn giáo. Hoa vương thành sợ là đều thỉnh không tới tiên sinh. Sợ cái gì, thỉnh không tới khiến cho ca ca ở hoa đô cấp tìm. Ngươi cũng đừng cả ngày đối với kia vệ quảng không lương uốn gối, nào ngày ca ca ta xử chút tiền bạc, nói không chừng ngươi liền thành thứ sử đâu. Ta chính là xem không được bọn họ toàn ra bừa bãi, hôm nay, ta đi uống thọ rượu, cư nhiên còn có người cho các nàng đưa năm lễ, đều là chút mới lạ thức ăn, còn có mới mẻ rau dưa cùng sống cá sống tôm để cho người đỏ mắt chính là cái kia cái gì mật ong uống lên có thể mỹ dung dưỡng nhan a ngươi làm gì phùng thị mới nói được một nửa đã bị trần can bắt được thủ đoạn e sợ hãi ra tiếng ngươi nói cái gì có người đến vệ phủ đưa năm lễ hơn nữa là mới mẻ rau xanh cùng cá tôm trần can trầm giọng hỏi phùng thị không rõ phu quân vì cái gì như thế nghiêm túc có chút khiếp đảm trả lời đúng vậy đều là ta tận mắt nhìn thấy biết, là từ đâu đưa tới sao? Ừm, hình như là một nữ tử từ trong núi đưa tới, nàng cùng Tiếu Hàng vợ chồng giao hảo, là Tiếu Hàng nghĩa muội. Trần Can buông ra cánh tay, trong lòng tính toán lên, ngày ấy phái ra người chỉ nghe xong cái chỉ tự phi ngữ, hắn chính ra tăng nhân thủ tìm hiểu vị này tiên phu nhân chi tiết, không nghĩ tới hôm nay đảo ngoài ý muốn nhiều cái thu hoạch. nay nữ tử cư nhiên còn có bực này thủ đoạn, mới mẻ rau xanh, sống cá tôm. Hơn nữa tân hạng giống, nào giống nhau bắt được tay, đều là chủ nhân một cái tài lộ ái như vậy làm công thần chính mình, tuyệt đối sẽ tiền đồ vô lượng, ít nhất về sau thuốc viên là sẽ không lại chặt được Chân can càng, càng nghĩ càng cao hứng, đi nhanh ra cửa an bài đi. Hoa đô an quốc hầu phủ tiếu lao hầu ra trong tay bóp đại nhi tử truyền đến mặt tin, vẻ mặt tức giận đầy đất loạn đi, có nghĩ thẩm chiêu các phụ tá tới thương nghị một vài, lại kinh giác việc này tuyệt đối không thể tiết lộ nửa câu. Chính là, hoa vương thành bên kia sự lại không thể kéo xuống đi. Lập tức trong lòng cân nhắc một vài, thật mạnh một dậm chân, hướng về phía ngoài cửa hô, tiếu đại, bị tiệu tiến cung. Tiếu đại lên tiếng, phân phó gã sai vật nhóm đi chuẩn bị, sau đó mở cửa đi vào hỗ trợ xử lý quan phục. Lao hầu ra ngồi cố tiệu, một đường tiến cung, thực mau phải ân chuẩn diện thánh. Thượng quan ngự phong sắc mặt thực hảo, lập tức liền phải đến cuối năm phong bút lúc. Hắn gái này một quốc gia chi chủ cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nay một năm nói tóm lại, vẫn là không tồi, mưa thuận gió hòa, cả nước không có xuất hiện đại diện tích thai họa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, phát hiện một loại tân lương thực, về sau nhưng giải vô số bá tánh ấm no, là một cái yêu dân như con Minh Quân. Còn có cái gì có thể so sánh hắn trị hạ bá tánh áo cơm vô ưu càng làm cho hắn cao hứng đâu. Phất tay lui ra trong đại điện thái giám cung nữ. Lại miễn Lao Hầu ra quý lễ, ôn thanh hỏi, An Quốc Hầu lúc này cầu kiến, chính là bên kia lại truyền tin tới. An Quốc Hầu vội vàng quỳ xuống, run giọng nói, bậy hạ, Lao Thần là tới thỉnh tội tới. Nga, An Quốc Hầu, chính là có người phát hiện ngũ hoàng tử hành tung không quan tâm tắc lấy, quan tâm sẽ bị loạn. Lao Hầu ra vừa mời tội, thượng quan ngự phong lập tức liền nghĩ đến hắn kia năm hoàng nhi, còn như thế nào ngồi được, hoặc đứng lên. Một đôi long mục gắt gao nhìn thẳng mà trung ương lao thần tử. Không, không, bệ hạ đừng vội. Là lao thần không có nói rõ ràng, làm bệ hạ lo lắng, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. An Quốc hầu vội vàng dập đầu tạ tội, sau đó tổ chức hạ ngôn ngữ, tận lực đi sự tình nói rõ ràng. Bệ hạ, lao thần lúc trước bởi vì lo lắng ta kia con trai cả biết ngũ hoàng tử thân phận, đối hắn quá mức cung kính quan tâm, đưa tới người khác hoài nghi cho nên đi tin nói kia hải tử cũng không phải ngũ hoàng tử. Mấy ngày nay hết thể tin tức nơi phát ra cũng không phải xuất từ hắn tay, đều là ta mặt khác phái đi hộ vệ đưa ra tới. Không nghĩ tới lao thần như thế, lại là hảo tâm làm chuyện xấu. Ta kia con trai cả bởi vì tiểu lầu bán tân rau xanh sinh ý thịnh vượng, cho nên hết thể hành động đều đã chịu người có tâm chặt chẽ chú ý, hắn vì không thí loại tân lương thực một chuyện. Bất đắc dĩ đem tân rau xanh người chồng chọn chính là vị kia ở góa nữ tử tin tức thả đi ra ngoài. Tuy rằng hắn cùng hoa vương thứ sử vệ quảng đều phái nhân thủ bảo hộ, nhưng là, tài ngẩn động nhân tâm, khó bảo toàn không có người xử chút bị ổi thủ đoạn, lao thần lo lắng sẽ gây trở ngại đến ngũ hoàng tử An Nguy, đặc phương hướng bệ hạ thỉnh tội. Bệ hạ, ta kia con trai cả nếu biết kia hài tử là ngũ hoàng tử, chính là liều mạng lương thực cũng sẽ không làm ra nửa điểm nhi đối hăn có hại việc. Không thể không thừa nhận, lão hầu ra cao cư địa vị cao nhiều năm, nói chuyện chi đạo đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Lời này, nói chính là có tình có lý, hoàn toàn đem một cái thần tử vì bệ hạ nhiều mặt suy xét, lại phạm vào vô tâm chi thất sợ hai hối hận biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quả nhiên thượng quan ngữ phong tuy rằng không có bông ra nhíu chặt mày, trong giọng nói lại không có trách tội chi ý, nói vậy ngũ hoàng tử an nguy lại trọng, còn có thể quan trọng hơn tân lương thực gieo trồng. Nói như thế tới, người kia con trai cả cũng là vô tâm có lỗi. Hoa vương thành thứ sử vệ quảng chính là võ huy hầu thế tử đi, ân, đảo cũng là cái thỏa đáng người, có hắn tương trợ người kia con trai cả, tân lương thực gieo trồng cũng có thể trôi chảy rất nhiều. Chỉ là, kia ở góa nữ tử đến tột cùng loại cái gì tân rau xanh, rước lấy như thế phiền thoái. Hồi bậy hạ Lao thần nguyên bản đối này nữ tử cũng chưa từng quá mức chú ý, sau lại vẫn là tân lương thực gieo trồng sau khi thành công mới ở lâu chút tâm. Không nghĩ tới, nàng kia xác thật có chút bất phàm chỗ. Nàng đối ngoại tuyên bố thân thế là bởi vì tao nộ thai nạn trên biển, bất hạnh cùng thân nhân thất lạc, một mình một người phiêu bạc tới ta bách Hoa Quốc. Nghe nói nàng tùy thân mang theo rất nhiều quê nhà rau xanh hạt giống, đều là chúng ta bách Hoa Quốc chưa từng thấy. Nàng ở thần chân núi lạc hộ sau, lấy không ràng buộc cung cấp đồ ăn mới là điều kiện, thành công đem những cái đó thí loại thành công rau xanh bán cho ta kia con trai cả kinh doanh tự lầu, hơn nữa trợ giúp ta kia con trai cả loại lúa cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Ta kia con trai cả cũng từng hoài nghi lúc trước bán cho hắn lúa loại người chính là này nữ tử cải trang giả dạng lại bởi vì không có chứng cứ mà từ bỏ. Này nữ tử tài trí hơn người, tinh thông tiểu nhi chứng bệnh trần trị, Ta kia không nên thân tiểu tôn tử cùng vệ đại nhân con trai độc nhất đều đã từng nàng tay, cứu trở về tánh mạng. Cho nên, ta kia con trai cả cùng vệ đại nhân cũng đối nàng phá lệ cảm kích. Không ngừng này đó, nàng tựa hồ còn hiểu chút ám khí loại tiểu xảo công phu, đảo không phải cái tùy ý nhưng kinh người. Phần 86 Đúng rồi, nàng đối với ngữ thú cũng có chút đọc qua, hiện tại trong phủ liền dưỡng hai chỉ thập phần uy mãnh bạch hổ. Cho nên... Lần này phiền thoái tới cửa, lấy nàng năng lực, hơn nữa vệ thứ sử cùng ta con trai cả giữ gìn, đảo cũng không thấy đến sẽ ra cái gì vấn đề. Lao thần cũng là thật sự lo lắng ngũ hoàng tử, mới đặt phương hướng bệ hạ bẩm báo. Thượng quan ngự phong nghe xong, trong mắt cũng hiện lên một tia hứng thú. Ở nhà hải ngoại, tài trí hơn người, tinh thông y y thuật, có thể ngự thú, người mang nhiều loại tân rau xanh hạt giống như vậy kỳ nữ tử dứt lấy phiền thoái cũng là nhất định chẳng qua là thời gian thượng sớm muộn gì thôi hiện giờ triều đình tranh đấu chẳng những không có bình ổn chi thế ngược lại càng lúc càng liệt lúc này là tuyệt đối không thể tiếp năm hoàng nhi hồi cung tới không nói được còn muốn nàng tiếp tục chăm sóc nghĩ đến đây thượng quan ngự phong giơ tay hư đỡ lao hầu ra lên nói an quốc hầu một mảnh trung tâm cô trong lòng hiểu rõ hiện giờ độc thân biên có thể tin lại người thật sự không có mấy người Ngũ hoàng tử bên kia liền phải ngươi nhiều hơn lo lắng. Không dám, lao thần sợ hãi. Bệ hạ, đây là lao thần nên làm. Lao thần trong phủ còn dưỡng mấy cái công phu không tồi hộ vệ, lần này liền toàn phái đến ngũ hoàng tử nơi đó đi, chắc chắn bảo hắn bình an không có việc gì. Thượng quan Ngự phong gật gật đầu, cái nào thế ra đại tộc sau lưng đều có chút bí ẩn hộ vệ lực lượng, huống chi vẫn là đi theo tiên hoàng sa trường trình chiến nhiều năm An Quốc hậu phủ. Này ở Bách Hoa Quốc cao tầng là công khai bí mật, cho nên, hắn nhưng thật ra không lo lắng ngũ hoàng tử An nguy, ngược lại nhớ tới những cái đó có tâm đoạt này tài lộ người có tâm, trầm tư một lát, giọng căm hận nói, những người đó, hiện tại tay đều dỗi tới rồi hoa vương thành như vậy xa, có thể nói là thiếu. Tiền lấy cực. Chính là không cần phải người đi điều tra, cô cũng có thể đại khái đoán được ra là ai. Bất quá hiện giờ còn không phải thu thập bọn họ thời điểm. An Quốc Hầu, tất yếu là lúc lập ngươi kia con trai cả vì thế tử, những người đó kiên kỵ ngươi trong phủ thế lực, ít nhất bên ngoài thượng sẽ thành thật một ít. Là, bệ hạ anh Minh. Như thế Minh ám hai bút cùng vẽ, nàng kiệt nhưng bảo vô yêu. Lao thần này liền cáo lui trở về, mau chóng an bài hộ vệ một đời. An Quốc Hầu vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, không giấu vết phủng thượng quan ngự phong một phen. Thượng quan ngự phong xua xua tay, đi thôi nhớ rõ muốn âm thầm hộ vệ không thể đưa tới người khác ngờ vực mặc kệ có bất luận cái gì tin tức đều phải lập tức tới báo an quốc hầu cung kính đồng ý lui đi ra ngoài trở ra cửa điện giơ tay lau lau cái chán mồ hôi lạnh tuy nói vị này bệ hạ tính tình tương đối khoan nhân nhưng là hôm nay cũng thật sự là đuổi kịp hán tâm tình hảo lao hầu ra cười đối canh giữ ở cửa đoạn công công gật gật đầu một sai thân gian bất động thanh sắc đưa cho đối phương một con thượng phẩm bích ngọc nhận ban chỉ Sau đó vững vàng hạ bậc thang, ra cửa cung đi. Ngày đó buổi tối, hoa đô phía đông một nhà cao treo đỏ thấm đèn lồng hoa lâu hậu viện trong xương phòng. Một vị cười tủm tỉm hơi béo trung nhân nhân, nhẹ nhàng ngâng tay ở ánh nến thượng đem giấy viết thư bậc lửa, cười như không cười nói. Nói như vậy, trần phủ doãn lần này đảo thật là lập một công lớn. Về sau tiền đồ nhất định không thể hạn lượng A. Bên cạnh bàn một vị khác trung niên nhân, nhân vội vàng chắp tay khiêm tốn nói, đều là đại nhân dịu dắt. Ta kia em rể lần này cũng là vô tình đụng phải đại vận mới tìm được như thế tài lộ. Phùng đại nhân không cần như thế cẩn thận, chuyện này nếu làm xong, nương nương cùng điện hạ tất sẽ không bạc đái chúng ta. Bất quá, chân phủ doãn theo như lời nàng kia, hiện giờ có an quốc hầu đại công tử che chở, nhưng thật ra kiện phiền với việc. Chân phủ doãn cũng nói hắn nơi đó bởi vậy tiến triển không lớn, phùng đại nhân nhưng có gì lương sách ra. Triệu Khải giơ tay rót ly tinh khiết và thơm trạng nguyên hồng một ngụm uống làm đề cử một quyển bạn tốt dụng tâm viết hảo thư hai mươi ba tư vong du chỗ chỗ là hố cha thư hảo hai ba một chín bảy bánh bao nhân sinh chính là các loại hố cha cầu huyết kịch chương một trăm bảy năm trước việc vặt chương một trăm bảy năm trước việc vặt phung duệ cực có ánh mắt vội vàng giúp hắn lại lần nữa rót đầy nói hạ quan ngu dốt thật sự nghĩ không ra cái gì hảo kế sách bất quá tinh tế nghĩ đến Nàng kia cùng An Quốc Hầu Đại Công Tử cũng là mua bán quan hệ, quan hệ cá nhân không thấy được có bao nhiêu hầu. Chúng ta không ngại trước đối này động chi lấy lợi, có thể đem nàng trong tay còn lại hạt giống mua tới càng tốt. Như vậy An Quốc Hầu Phủ cũng chọn không ra cái gì sai lầm, rốt cuộc chúng ta là mình mua mình bán, công bằng cạnh tranh. Hắn chính là lại bá đạo, cũng không thể ngăn đón người khác buôn bán. Nhưng là, nếu nàng kia không biết điều, chúng ta liền phải tốn nhiều tầm tay chân bắt này khuyết điểm bước này liền phạm vào triệu khải ngó hắn liếc mắt một cái lũ lũ hàm dưới chỗ đoàn cần cười nói phùng đại nhân hảo kế sách nếu việc này có thể đại công cáo thành ta nhất định sẽ không cho ngươi báo công phùng duệ cố nén trong mắt vui mừng vội vàng khiêm tốn nói tạ hai người lại kỹ càng tỉ mỉ thương nghị nửa canh giờ mới phân biệt ngồi trên xe ngựa tan đi cùng thời gian chu tước đường cái một đống nhà cao cửa rộng đại trạch một vị thân xuyên tím đậm bảo phục lão giả đang nghe lấy phòng Hắc Y, y. H. nhân bẩm báo lúc sau, trầm tư thật lâu sau, thấp giọng nói, bổ câu đưa thư ám nhị, nói cho hắn, ở không thân phận tiền đề hạ, nghe theo bên kia chỉ thị cùng An Quốc hầu phủ tranh đoạt. Nếu thành công, khoái mã đưa hạt giống lại đây. Nếu không thành công, tiếp tục cần nút. Đúng vậy Hắc Y, y. H. nhân theo tiếng mất đi tung tích. Lão giả đối với bầu trời đêm trào phúng cười, triệu khải vô tri tiểu nhi còn tưởng cùng lao phu đấu, trước làm ngươi cao hứng thượng mấy ngày thôi. Không đề cập tới hoa đô bên kia gió nổi mây phun, nhưng nói một ngải nơi này cũng ở khua chiêng gõ mọ ra tăng luyện tập tự bảo vệ mình chi thuật. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm, ba trượng ngoại trên nền tuyết kia chợt mình chợt diệt hương đầu, vận khởi linh lực, nháy mắt vứt ra mười mấy căn tế châm. Đợi đến Âu Dương lấy về hương đầu nhìn kỹ, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tám phần tế châm đều chắc ở hương trên người, lại không có giống trước vài lần giống nhau, bởi vì quá mức dùng sức bẻ gây hương thân. Trải qua mấy ngày điên cuồng luyện tập, nàng đối với lực đạo khống chế đã tốt hơn rất nhiều. Có thể bắt đầu hạ không đồng nhất bước. Âu Dương dọn khởi bên cạnh dưới tàng cây một nhân đồng dạng phóng tới ba trường ngoại, chỉ chỉ một nhân ngực chỗ dùng mực nước điểm ra mấy cái điểm đen, ý bảo nàng tiếp tục luyện tập. Một ngải cười khổ một chút, tuy là nàng thân cụ linh lực. So thường nhân ngũ cảm muốn nhanh nhẹ rất nhiều, nhưng là, ám giả nương tuyết chỉ dùng tế châm đánh huyệt, vẫn là có chút khó khăn quá cao. Nhưng là, nàng một là nóng lòng học cấp tốc, nhị là không mừng huyết tinh, chỉ phải lựa chọn loại này tương đối sạch sẽ dễ dàng thủ pháp, một chi nho nhỏ tế châm đâm vào địch nhân huyệt đạo, hoặc ma hoặc ngứa hoặc là tử vong, đều từ nàng quyết định, này xem như nàng trước mắt có thể nghĩ đến, cũng có thể tiếp thu tốt nhất giết địch thủ đoạn. Nhớ tới đã nhiều ngày trong thôn đột nhiên xuất hiện tạp hóa người bán rong, cùng ban đêm ngẫu nhiên chuyển đến thú minh, nàng hung hăng áp xuống trong lòng về điểm này mềm yếu, bắt đầu tập trung tâm thần luyện tập lên, thẳng đến tâm thần quá háo, lại nửa hôn mê bị Âu Dương ôm hồi sân. Sáng sớm ngày thứ hai lên, đem tân ba đặt ở tây khóa viện cùng được mùa vũ thuận chơi đùa nàng liền mang theo xuân phân cùng tiểu an đi nhà kho kiểm kê của cải nhi. Đã nhiều ngày vẫn luôn ở thu lễ đáp lễ, không có quá mức để ý hiện tại đột nhiên một kiểm kê mới phát hiện nàng cũng là cái phú bà không nói trong không gian kia mấy dương vàng chỉ này nhà kho vật phẩm liền giá trị cái bốn năm ngàn hai lăng la tơ lụa đôi nửa nhà ở đồ trang sức liền có năm sáu cháp, các loại tinh xảo tiểu bài trí càng là số lại đây nhìn một vòng nhi nàng cũng không kiên nhẫn đến kỹ phất tay thu hai cháp trang sức cùng mười mấy thất diễm sắc gấm vóc trở về thư phòng dựa theo danh sách tử bắt đầu an bài mọi người cuối năm tiền thưởng lấy ra một dương năm lượng một con bạc quả tử cùng một dương các màu đa dạng đầy đủ hết bạc trang sức nàng môi nói một người xuân phân liền ở sổ sách thượng nhớ kỹ tiểu an liền cầm bạc cùng trang sức bỏ vào đại túi tiền không cần phải nói xuân hạ thu đông bốn người đều là đại phần hai mươi lượng thưởng bạc cộng thêm hai bộ bạc trang sức tiểu an tiểu mầm là bạc mười lăm lượng thêm một bộ bạc trang sức a đại đến 16, sáu ôn bá âu dương mỗi người cũng đều là bạc hai mươi lượng thanh phong minh nguyệt mỗi người mười lăm lượng bạc vừa ý như ý trường nhạc vui mừng nô nhị tẩu cùng nhu lan đều là bạc năm lượng thêm một bộ bạc trang sức mục bảy đến mục chín cũng là mỗi người bạc năm lượng được mùa vũ thuận tiểu hài tử tuy rằng không thể làm việc nhi nhưng là cũng cho hai lượng bạc không hỉ đám người tuy rằng không phải nhà mình trong phủ nô bục nhưng là lại là vì hộ vệ nhà mình an toàn mà đến chính phùng như vậy thi ân thu mua nhân tâm cơ hội tốt sao có thể bỏ lỡ mỗi người cũng phong mười lượng đại bao tiền thường nhi suốt ba mươi chín cái túi tiền tràn đầy đôi ở trên bàn mỗi cái bên trong đều là phình phình trong phòng mấy cái nha đầu đều là mặt mày hớn hở liền xuân phân nghĩ đến trong nhà có thể nhiều mua vài mẫu đất trong mắt cũng nhịn không được toát ra một tia ý mừng một ngày nghĩ nghĩ lại lấy ra mấy thứ đồ vật tới phân phó trang hảo khắc phóng vội quá này một trận tiếu phú lại vội vàng xe tới tặng bốn xe lễ một ngải mơ hồ nhìn mắt danh mục quà tặng cười lệ nương vẫn là noi theo dị vãng phong cách an xuyên dùng đều là nhặt kia lợi ích thực tế đưa tới một ngải kêu tiếu phú tiến vào hỏi vài câu thu thành nhi cố ý vì tần ba mang tới món đồ chơi đương nhiên còn có hắn muốn tới ở vài ngày mánh liệt nguyện vọng cũng cười ứng hạ lại thưởng tiếu phú một cái ba lượng đại bao tiền thường nhi bị hắn quý lễ Làm quách hoài an bài vài người cơm canh cùng xa phu tiền thường, lúc này mới làm Xuân Phân đi theo dỡ hàng nhập kho ghi sổ. Còn không có tới cập nghỉ ngơi trong chốc lát, thân ba đã chạy về tới kêu đói bụng. Vội vàng làm tiết thu phân bãi cơm, xuyên xuyên cử cái vừa mới hoàn thành màu thủy lam gấm vóc lóc nền, theo triển chi nhi liên đồ án túi tiền tiến vào. vẻ mặt ngượng ngùng muốn tỉ tỉ hỗ trợ nhìn xem, một ngải đương nhiên miệng đầy khen ngợi, cười nói coi như là đưa nàng năm lễ. Xuyên xuyên được khen ngợi, vui vẻ ăn nhiều nửa chén cơm, tân ba nghe nói thành Nhi ca ca tặng lễ vật, liền ném xuống chiếc đua muốn đi xem lễ vật, bị mụ mụ liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về, thành thành thật thật miễn cưỡng ăn chén canh trứng cùng mấy chiếc đua thịt liền ôm hộp chạy trong phòng đi. Đã nhiều ngày tân ba đồ ăn vặt điểm tâm kẹo mọi thứ đều không ít ăn, một ngải lại không rảnh nhiều để ý tới hắn, dần dần liền dưỡng thành không đứng đắn ăn cơm thật xấu, hôm nay nên vội đều vội không sai biệt lắm một ngải liền có tâm làm hắn sửa sửa tật xấu phân phó hạ trí buổi chiều không được cho hắn ăn bất cứ thứ gì đòi hắn một đốn hạ trí cười ứng chờ đến dọn dẹp chén đũa một ngải liền mang theo xuyên xuyên đi tây viện cấp lao thái thái đưa năm lễ lý sinh trên chân đã hảo chính cầm đem sẻng rửa sạch viện rác tuyết động khoe mắt ngó đến một ngải tiến vào vội vàng đẩy xe cút kít đoạt ra môn đi tiểu hoa nhi trên đầu bao khối lam khăn vải tử trên người cũng thay đổi xuyên xuyên trước kia áo cũ váy vẻ mặt vui mừng bận rộn quét tức vệ sinh lúc này xoay người hướng trong phòng thông báo nói lao phu nhân tiên phu nhân cùng tiểu thiếu ra tới lao thái thái đang ngồi ở trên giường khâu vá một bộ quần áo xem lớn nhỏ hẳn là lý sinh hổ tử vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi ở mép giường bên cạnh bàn nhi chấp bút viết chữ to đáng tiếc nhìn kỹ là có thể phát hiện kia trên giấy đều là tứ tung ngang dọc hát đạo tử thấy một ngài tiến vào Mới miễn cương ở lao thái thái quát lớn hạ, quy quy củ củ cấp một ngải cùng xuyên xuyên thấy lễ, sau đó sấn lao thái thái không chú ý nhanh như chốc nhi chạy ra ngoài chơi. Lao thái thái thở dài, một ngải cũng không dám nói cái gì, vội vàng chỉ mấy cái nha đầu trong tay đồ vật nói, mãi mãi, ta cùng xuyên xuyên cho ngài đưa năm lễ tới. Nay bộ vạn tự văn gấm vóc váy áo, là xuyên xuyên cùng đồng chí cùng nhau làm. Còn có này hai bộ quần áo là cho đại thúc cùng hổ tử tuy rằng không phải xuyên xuyên làm, nhưng cũng đều là nàng tự mình chọn vật liệu may mặc. Lão thái thái cười ha hả ý bảo tiểu hoa nhi tiếp nhận đi, mãi mãi năm nay cũng chưa cho các ngươi làm bộ đồ mới, các ngươi ngược lại nhiều làm mấy bộ đưa tới. Mãi mãi cùng chính mình cháu gái còn khách sao cái gì, hiếu thuận ngài là hẳn là. Nơi này còn có tám hộp điểm tâm, cấp mãi mãi lưu trữ đai khách dùng, này mấy con tốt nhất vài bông, mãi mãi lưu trữ làm một ít ý thì linh tinh còn có một ngải xoay người từ nhỏ an trong tay tiếp nhận một cái khay, xúc lên là một bộ bạc trang sức cùng năm con 10 lượng bạc quả tử, xem đến tiểu hoa nhi đôi mắt đều thả quang, ôm vật liệu may mặc đứng ở nơi đó, vẻ mặt mắt thèm chi xác. Lão thái thái kéo một ngải tay, tiên tiên, mấy ngày trước đây kia sự kiện ngươi cũng đã đáp nhân tình, trước kia càng là không thiếu cho ngươi thêm phiền thoái, hiện giờ ngươi chẳng những không so đo, lại là bạc lại là quần áo đưa tới mãi mãi thật không biết nói cái gì cho phải trong nhà cũng xác thật bị lần này sự đem đấy đào cái sạch sẽ mấy thứ này mãi mãi liền ra mặt dày nhận lấy mãi mãi ngươi nói này đó ngoại đạo lời nói làm gì ai cũng không thể thuận buồm xuôi gió đều đến có cái thai a khó a này bình an vượt qua người một nhà đoàn tụ ở bên nhau thật tốt hổ tử kia hài tử cũng là cái thông minh cơ linh mãi mãi về sau cũng có thể hưởng thành phúc phần tám mươi bảy một ngải cười khuyên nàng cầm âm kia chi tích cóp tâm nhi hoa mai trầm cấp lao thái thái cắm đến tóc mai thượng mãi mãi cũng không phải là cháu gái keo kiệt chỉ đưa ngươi bạc trang sức luyên tiết vàng thật sự là này bộ trang sức khó được nghe nói là trong hoàng cung tạo thứ tốt nhân ra cũng tổng cộng liền cho ta tặng tam bộ ta cùng xuyên xuyên còn có ngài mỗi người một bộ thuần thủ công điêu đa dạng nhi nhìn liền tinh xảo mãi mãi ngày thường không mừng mang kim cái này cũng không phải là mang vừa lúc Lao thái thái cười cầm bàn dư lại vòng tay tinh tế đánh giá, lại phân phó tiểu hoa đi thượng nước trà điểm tâm. Xuân Phân lập tức theo đi ra ngoài, cười nói hỗ trợ, lại cầm một chi bình thường phụ dung đa dạng châm bạc cùng một lượng bạc, nói là nhà mình phu nhân vì nàng hầu hạ Lao phu nhân tỉ mỉ thường hạ, đây chính là tiểu hoa nhi vì nô mấy năm, được đến dày nhất ban thưởng, kích động đến thiếu chút nữa quỳ xuống, liên tục thề về sau sẽ càng tận tâm tận lực hầu hạ Lao thái thái mới thôi. Một ngài thấy trong phòng đều là người một nhà, cười phất tay từ trong không gian lại cầm một cái hộp nhỏ ra tới, cấp lao thái thái nhìn bên trong một trăm lượng bạc cùng một bộ kim trang sức, lúc này mới khóa đem chìa khóa đặt ở lao thái thái trong tay. Nãi nãi, vừa rồi những cái đó là cho ngài trong nhà nhật dụng, không sợ người khác nhìn đến. Cái này hộp nhỏ là cho nãi nãi thể mình tiền, ngài không cần chối từ, coi như đây là lúc trước mượn ngài kia nhị mẫu loại đồ vật, hẳn là phân ngài tiền lãi. Ngài Thu hảo, tương lai mãi mãi cưới cháu dâu cũng có thể đương cái lễ gặp mặt." Lão Thái Thái nhìn một ngài vừa nói vừa cho nàng sửa sang lại và áo, nước mắt liền xuống dưới, trong lòng vô số lần cảm tạ thiên thần, đây là nàng kiếp trước tu nhiều ít công đức mới ở kiếp này được như vậy cái hiếu thuận chi kỷ cháu gái a. Chương 108 béo thầm muội muội, cầu phấn hồng. Chương 108 béo thầm muội muội, cầu phấn hồng. Diệu Vang đỏ bắt đầu đánh sâu vào sách mới phấn hồng đệ tâm danh, Hôm nay chín, 13, ba, chín điểm canh ba, vãn 18 tám điểm nếu phấn hồng đạt tới một trăm liền canh bốn các bằng hữu còn tổn phấn hồng đầu Diệu Vang đỏ một phiếu. Xuyên Xuyên lấy khăn cho nàng lau nước mắt, cũng thấp giọng nói, ngại ngại. Xuyên Xuyên sang năm liền cùng tỷ tỷ cùng nhau loại rau dưa, chính mình kiếm của hồi môn tiền. Đến lúc đó Xuyên Xuyên cho ngài mua kim vòng tay. Nhắc tới của hồi môn. Trên mặt nàng thoáng có chút từng đỏ, nhưng vẫn là thoải mái hảo phóng nói ra. Lão thái thái nhìn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tiểu cháu gái xuyên vàng nhạt cái áo, lụa trắng váy theo xanh non đại đoá hoa sen, trên đầu nhị thượng đều là chân trâu trắng sức, duyên dáng yêu kiểu, xảo tiếu doanh doanh, sớm đã trưởng thành một cái trắng non nhu mị thiêu nữ, trong lòng càng thêm ấy náy cũng càng thêm cảm kích một ngại. Tiên tiên, ngươi đem xuyên xuyên giáo đến thật tốt, mãi mãi liền an tâm rồi. Một ngài cười gật đầu, xoay đề tài, mãi mãi còn có chút thịt heo bột mì linh tinh ăn dùng chi vật, trong chốc lát quách quản gia sẽ dẫn người đưa tới, ngài làm tiểu hoa nhi thu hảo, đường luyến tiếc, mỗi ngày đều làm ăn, ăn tết buổi tối kêu bản nhi thái sắc, ta sẽ làm người làm tốt cho ngài đưa lại đây. Xuyên xuyên cũng trở về bồi ngài gác đêm, ta chờ mùng một khi, lại lánh tân ba cho người dập đầu. Mãi mãi cần phải cấp tiền mừng tuổi A. Lao thái thái bị nàng ít có làm nũng chơi xấu cho cười, liên thanh đáp, hảo, hảo. Một ngải lại cùng lao thái thái nói chút chuyện hiếm, sau đó để lại xuyên xuyên, đồng chí bồi lao thái thái cùng nhau theo thửa may vá, nàng mang theo xuân phân cùng tiểu an trở về chính mình sân. Cách cửa phòng còn có 5-6 bước đầu, liền nghe thấy tân ba tiếng khóc, một ngải trong lòng ám nhạc, vào nội thất, quả nhiên thấy béo tiểu tử, một phen nước mũi một phen nước mắt ở trên giường ngồi kia tiểu dáng vẻ thật là đáng thương cực kỳ hạ trí ở bên cạnh vẻ mặt khó xử thấy một ngài trở về vừa muốn nói chuyện không nghĩ tới tân ba lại trước tố cáo trạng mụ mụ mụ mụ tân ba đã đói bụng hạ trí tỉ tỉ không cho điểm tâm ăn một ngài bế lên hắn tiếp nhận xuân phân truyền đạt ước khăn mặt cho hắn lau mặt sau đó mới cùng hắn mặt đối mặt ngồi nói là ta làm hạ trí không cho ngươi điểm tâm cùng kẹo ăn Ta nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước đã nói với ngươi không được ăn nhiều đường, một ngày chỉ có thể ăn tam khối đi, ngươi lúc ấy đáp ứng rồi, lại không có làm được. Thừa dịp ta đã nhiều ngày vội, mỗi ngày đều ăn vụng không dưới mười mấy khối, ngươi cho rằng ta không biết ta, tam bữa cơm cũng đều không hảo hảo ăn. Hiện tại làm ngươi bị đói chính là vì làm ngươi biết chính ngươi sai lầm. Tân ba nhìn mụ mụ sắc mặt vững vàng, tưởng nào qua đi làm lũng chơi xấu, lại có chút không dám. Đành phải bĩu môi, túm suất thân thượng tối tiền, sờ sờ bên trong hai khối đường, nhịn đau đưa tới mụ mụ trong tay. Mụ mụ, cho ngươi đường. Một ngài chính xác tiếp nhận tới, mụ mụ trừng phạt ngươi chịu đói, là bởi vì ngươi không tuân thủ tin nặng. Đáp ứng rồi mẹ sự tình không có làm được, ngươi là cái tiểu nam tử Hán, về sau trưởng thành phải bảo vệ mẹ, sao lại có thể nói không giữ lời đâu. Chính ngươi nói, về sau muốn như thế nào làm. Tân ba sẽ hảo hảo ăn cơm, không ăn đường không ăn điểm tâm. Tiểu gia hỏa ủy ủy khuất khuất nói, cuối cùng vẫn là trộm nhìn mắt mụ mụ trong tay kẹo. Một ngải xì một chút lời, cùng một cái bốn tuổi hài tử nói tin nặng, vẫn là có chút sớm. Lập tức cũng không vì khó hắn. mụ mụ không phải nói về sau không thể ăn đường cùng điểm tâm, mụ mụ là tưởng nói cho ngươi về sau phải hảo hảo ăn cơm, đáp ứng mẹ sự tình nhất định phải làm được. Kia Tân ba còn có thể ăn đường cùng điểm tâm. Tân ba mắt nhỏ lượng lượng, vẫn là không bắt lấy trọng điểm, một ngải dở khóc dở cười gật gật đầu, có thể, chẳng qua điểm tâm muốn ăn ít, kẹo một ngày chỉ có thể ăn tăm khối. Mụ mụ, một ngày mười khối được không? Tân ba tương đối thông minh, đã nhiều ngày được mùa cùng Vũ Thuận đều bắt đầu đọc sách biết chữ, hắn ban ngày cùng hai người chơi đùa, cũng học xong đêm đếm, nhưng là cũng nhiều nhất chỉ có thể đếm tới mười, hắn liền cho rằng mười là lớn nhất con số cho nên lấy tới cùng mụ mụ có kẻ mặc cả. Một ngải nghe hắn hiểu được con số, vội vàng làm hắn số cho chính mình nghe, tân ba bẻ hắn nộn nộn tay nhỏ chỉ từ một đếm tới mười, đem một ngải cao hứng thật mạnh hôn hắn một ngụn, nhưng vẫn là nói, ăn đường nhiều hàm răng sẽ sinh sâu, đau đến ngủ không yên. Về sau vẫn là mỗi ngày tăng khối, không thể ăn nhiều. Nhưng là, chúng ta tân ba như vậy thông minh hiếu học, mụ mụ muốn thưởng, nói đi, muốn cái gì? Cấp ba đem hắn yêu thích đồ vật đều suy nghĩ cải biến, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngon. Một ngải liền ôm hắn đi phòng bếp nhỏ, cầm điểm tâm cùng nhiệt sữa đậu nành cho hắn lấp bụng, sau đó làm tiết thu phân hóa tám chỉ đùi gà nhi, gỡ xuống bên trên tiểu da lông cao cấp, cầm dao cắt mấy cái miệng nhỏ, đặt ở dùng gà rán phấn thêm thủy điều thành cháo ướp. Qua 15 phút, dùng tám phần nhiệt nhiệt dầu trên hai lần, kim hoàng thơm nước gà rán chân liền ra lò. Một ngải cầm một cái cấp Tân ba. Béo tiểu tử sớm thèm nước miếng hàn rùa, lập tức gắm lên, một bên ăn còn một bên nhìn mầm những cái đó. Một ngải điểm điểm hắn chán, tham ăn. Sau đó phân phó hạ trí dùng mầm trang bốn con khấu hảo, đưa Tây Viện cấp lao thái thái, xuyên xuyên cùng hổ tử ăn. Giữ lại ba con liền trang ở chén lớn nhét vào tân ba trong lòng ngực. Mừng đến hắn gắt gao ôm, chạy về trong phòng, sợ mụ mụ lại phân ra đi tặng người. Một ngải bất đắc dĩ lắc đầu xem chảo dầu còn nhiệt, lại làm tiết thu phân tạc một nồi bánh chiên dầu, làm theo tặng một mâm đến tây viện. Lúc này mới trở về dự vào giường nệm thượng an bài trong thôn hương thân năm lễ, tân ba ăn vui sướng, cũng bất quá tới quấy rối, một ngải làm khởi sự tới liền mau rất nhiều. Mấy cái tộc lao cùng thôn trưởng ra đều là hai đàn hoa quế rượu, hai thân bố, hai bao điểm tâm cùng một con cá, mười cân thịt, dư lại bình thường thôn dân đều là hai bao điểm tâm, năm cân thịt. Tuy rằng hiện tại trong thôn đều so năm rồi nhật tử hảo quá rất nhiều, không kém này mấy cân thịt ăn, nhưng là một ngải vẫn là như cũ tạng, nhiều ít không quan hệ, tỏ vẻ chính là cái thái độ vấn đề. Tiêu Quách Hoài tiến vào, phân phó hắn cùng Quách Thẩm cùng đi đưa năm lễ, đương nhiên về béo thẩm ra, nàng vẫn là nhiều phân phó hai câu. Hai phu thê liên thanh đáp ứng đi, từng nhà đều khách khí thu lễ vật, ngày hôm sau cũng đều chiếu năm trước giống nhau trở về chút nấm gà rừng linh tinh. Bất quá muốn càng chỉnh tề một ít, tỉ như thỏ hoang nhi ra đều là một đôi nhi, nấm số lượng cũng nhiều một ít. Một ngại nhưng thật ra không hề có ghét bỏ chi ý, vui mừng cầm thỏ hoang ra tính toán cấp tân ba làm chiếc mũ, tìm đồng chí cùng xuyên xuyên, cân nhắc một buổi sáng mới tính hoàng công. Hình thức là phỏng hiện đại thường thấy mũ đông, xanh đá vải đông bao vành nó nhi, đỉnh đầu trung ương để lại cái vừa lúc có thể chui ra tận trời biện lỗ nhỏ, hai sườn nổi lên một vòng màu xám lông thỏ. Dự bị lô thai lanh khi có thể tùy thời bung xuống Thật là lại đáng yêu lại đầu thú Tân ba đeo mũ mãn phòng chạy Trên đầu bím tóc nhét lên nhét lên Chọc đến trong phòng bọn nha đầu đều cười đến bụng đau Quách thẩm đúng lúc này vào phòng Cùng một ngải nói tỉ mỉ một sự kiện Nguyên lai, like, hôm qua nàng không có đi cấp béo thẩm ra đưa năm lễ Cho nên cũng không biết nhà nàng phát sinh sự tình Hôm nay vẫn là thu tẩu tử tới cùng nàng nhàn thoại mới nghe nói nguyên lai béo thẩm ra tổng cộng sáu khẩu người năm nay trong thôn phân tiền khi được chín mươi lượng bạc vốn dĩ dự bị sang năm sửa chữa phòng ở cấp con thứ hai đến thân chính là nhà nàng nam nhân lý tài mấy ngày hôm trước lại từ trong thành hoa mười lăm lượng bạc mua cái mười tám chín tuổi nữ tử trở về béo thẩm còn tưởng rằng là cho con thứ hai mua tức phụ nhi không nghĩ tới lại là làm nàng muội muội cái này thiếp tuổi trẻ mạo mỹ cũng có chút thủ đoạn đem lý tham tiền đến tìm không thấy đông tây nam bắc còn đánh béo thẩm một đốn. Hai vợ chồng vì cái này thiếp đánh Nhưng Thiên. Lúc này Nhưng Hảo, mỗi ngày nói đến ai khác ra nhàn thoại béo thẩm thành toàn thôn chê cười. Hôm qua Quách Hoài Phu Thê dẫn người ai ra đưa năm lễ, lại chỉ cần rơi xuống nhà nàng. Thôn nhỏ tổng cộng mấy chục hộ nhân ra, sao có thể sẽ có bí mật tồn tại, không đến mấy cái canh dở, mọi người liền đều đã biết. Lý Tài đoán được là nhà mình bà nương kia trương phá miệng chọc giận tiên phu nhân buổi tối lại tức cấp bại hoại đánh nàng hai bàn tay. Phải biết rằng, tiên phu nhân chính là toàn thôn người thần tài A, nếu nàng dưới sự tức giận dọn đi trong thành trụ, hoặc là không bao giờ mang theo đoàn người trồng rau, kia bọn họ một nhà đừng nói muốn tiếp tục quá khổ nhật tử, chính là người trong thôn nước miếng xem thường đều có thể áp chết bọn họ. Nhi tử tức phụ nguyên bản cũng đều không mừng nàng nơi nơi truyền nhân thị phi, lần này trong nhà vừa mới được tiền bạc, có thể làm bộ đồ mới, sửa chữa phong ốc, mẫu thân lại lấy đoán trả ơn phản ô tiên phu nhân trong sạch cũng đều cảm thấy không mặt mũi gặp người cho nên ai cũng không ngăn đón phụ thân vừa mới thu tẩu tử chân trước đi nàng sau lưng liền đỉnh còn có chút sưng đỏ mặt tới tặng hai cân nấm năm đó lễ bị quách thẩm chèn ép hai câu lúc này mới ngượng ngùng cầm hai bao điểm tâm cùng một cái thịt đi trở về một ngải nghe xong im lặng không nói có câu cách nôn nói rất đúng nông phu nhiều thu mấy gánh hạt kê còn muốn nạp cái thiếp Lời này thật là quá đúng, nghèo khổ mấy thế hệ người, đột nhiên có tiền nhàng rỗi cư nhiên chuyện thứ nhất chính là nạp thiếp, này đến tột cùng là nam nhân bản tính liệt ăn, vẫn là nạp thiếp đã thành giàu có tượng trưng. Bất quá, nếu chính mình lúc trước biết trợ phú lúc sau, sẽ cho cái này thuần phát bình tĩnh tiểu sơn thôn mang đến như vậy biến hóa, hay không còn sẽ mang theo bọn họ loại tân rau dưa kiếm bạc. Bất quá, sự tình đều là có tính hai mặt ít nhất trong thôn người không cần lo lắng năm mất mùa sẽ chịu đói, không cần trụ lọt gió mưa rột phòng ở, bọn nhỏ cũng lập tức liền có học đường, có thể đọc sách, các cô nương xuất giá cũng có thể trí thượng một phần thể diện của hồi môn, dù sao cũng phải tới nói, hẳn là lợi lớn hơn tệ đi. Quách Thẩm nói một hồi, thấy nhà mình chủ mâu sắc mặt không tốt, tưởng chính mình nói sai rồi nói cái gì, trong lòng liền có chút lo sợ, một ngày tỉnh quá thần tới, liền tách ra lời nói đi. Hỏi chút phòng bếp lớn chuẩn bị ăn tết thức ăn linh tinh, sau đó tống cổ nàng đi xuống. Nhật tử liền ở như vậy bận rộn chuẩn bị trung bình thản lướt qua, tháng chạp 28 buổi sáng, một ngải mang theo xuân phân ở trong sân khắp nơi đi đi, thuận tiện thu tam tiến trong viện tảng đá lớn đôi. Ngày hôm trước nàng tay cầm tay giáo hội quách thẩm vài người làm văn thán, vì dự bị cũng đủ 40 người dùng ăn phân lượng, phòng bếp lớn mọi người tay từ hôm nay bắt đầu liền xoa mặt, băm nhân. Chuẩn bị bao hảo sủi cảo trước đông lạnh thượng. Một ngải nhìn nhìn trộn là rau cải trắng thịt heo cùng nấm thịt heo hai dạng nhân, đều là đồ ăn thiếu thịt nhiều, vừa lòng gật gật đầu. Lại nhìn thất thượng có sinh tốt đậu xanh mầm, chưng tốt tế mặt màn đầu, tắc mặt cá, còn có đại điều thịt heo, đại khối xương cốt ở nồi sắt thùng ngủ. Chỉ còn chờ 30 sáng sớm từ nhỏ phòng bếp đưa chút rau xanh lại đây, là có thể khai năm bàn rượu ngon tịch. Phần 88 lúc này mới đơn giản công đạo hai câu liền trở về phòng thanh phong tới báo nói là chu phủ đưa năm lễ tới chương một trăm linh chín chu quản gia thỉnh cầu lan lộn cầu phấn hồng chương một trăm linh chín chu quản gia thỉnh cầu lan lộn cầu phấn hồng một ngày sửa sang lại quần áo tóc mai xuân phân liền mở cửa nghênh tiến một quản gia bộ dáng người người nọ cung kính cho nàng hành lễ tự xưng là chu láo gia tử trong phủ đại quản gia chu lễ phụng lao gia tử mệnh lệnh tới đưa năm lễ tuy ở hắn phía sau theo vào tới hai cái gã sai vặt lúc này phân biệt dọn một con chung đẳng dương gỗ đi lên chu lễ thân thủ mở ra dương cái nhi lộ ra bên trong mười hai chỉ trang hộp sau đó cười nói tiên phu nhân chúng ta láo ra nói này mười hai chỉ trang hộp là ấn ngài yêu cầu hồi đưa năm lễ mà bên ngoài này hai chỉ đại cái dương là hắn nhàn hạ khi sở làm cố ý nhiều hơn một ít tiểu xảo cơ quan hy vọng ngài chính mình cân nhắc nhìn xem đương cái là thú nếu còn có muốn thêm vào đồ gỗ về sau hắn có thể lại cho ngài làm chẳng qua muốn bắt chút ăn ngon thực đương tiền công mới được một ngài bị lao ra tử tiểu hài tử tính tình cho cười này lao tiểu hài nhi thích những cái đó mới mẹ thức ăn phái người tới muốn thì tốt rồi còn xoay như vậy một cái đại con dùng mang cơ quan cái dương điếu nàng ăn uống lập tức phân phó xuân vân đem trong nhà bị hạ điểm tâm kẹo lại trang mấy hộp cho hắn mang trở về chu quản gia không người nói tạ Nhìn thấy Quách Hoài lại đây tương thỉnh đi xuống uống rượu, nghĩ rồi lại nghĩ, một liêu quần áo, lại đảo thân quỳ xuống. Quách Hoài sửng sốt, biết hắn là còn có việc muốn nói, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Một ngày cũng không biết hắn là ý gì, hơi hơi tần mi, hỏi, Chu quản gia chính là còn có việc muốn nói, không cần đa lễ như vậy, lên đáp lời đi. Chu lễ thật sâu khấu một cái đầu, lúc này mới nói, tiên phu nhân rung bẩm, lão nô thật sự là có kiện việc tư tưởng cầu phu nhân viện thủ. Lao nô tới khi, chưa từng xin chỉ thị quá lao ra nhà ta, thật sự là không có cách nào, mới như thế làm cản cầu đến phu nhân nơi này, mong rằng phu nhân thứ tội. Một ngày gật gật đầu, chu lão gia tự chủ chỉ kiến tạo nhà cửa, tận tâm tận lực, cuối cùng còn su chưa lấy, chỉ cầu kia giường sửa cùng địa nhiệt phương pháp, nghị thiên hạ ba canh có thể không cần lại thụ hàn khổ. Nay phân đại công vô tư tinh thần vẫn luôn vì nàng sở kính nghệ, Nghĩ đến, ác chủ gia điêu nô. Như vậy nhân nghĩa lão nhân ra thủ hạ lão nô buộc, cũng không có khả năng có cái gì ý xấu. Hơn nữa nàng lại xem không được tóc trắng bệnh lão nhân quỷ gối mà trung gian, vội vàng ý bảo Quách Hoài đem hắn nâng dậy. Chu quản gia vẻ mặt cảm kích ổn ổn tâm thần, mới đem sở cầu việc nói ra, Nguyên lai, nhà hắn năm đời đơn truyền đến hắn nơi này trung niên mới đến một tử, 5 năm, năm trước thành thần cho hắn sinh cái tôn tử, lão đầu nhi rất là vui mừng. Trước đó vài ngày tiểu tôn tử lại được một loại quái bệnh, kéo không ra phân tới. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, táo bón cũng không tính cái gì bệnh nặng, ai có cái đại sự tiểu tình, thượng hỏa suốt ruột là lúc đều dễ dàng được với này tật xấu, nhưng là phóng tới một cái bốn tuổi hài tử trên người liền có chút khó nhịn, hài tử mỗi ngày đều khóc nháo không thôi, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, miên bản nhiều đáng thương. Tim đại phu bắt mạch, nói là nội hỏa quá thịnh, âm kinh dương kinh linh tinh thuật ngữ nói một đống nhi cuối cùng kết luận hài tử quá tiểu nếu mạo muội dùng dược sẽ thương thân không bằng uống chút đạm nước muối người một nhà nghe nói như thế đơn giản lập tức thực thi đáng tiếc hài tử uống xong mau hai đại chén cũng không có tác dụng sau lại có người cấp ra cái phương thuốc cổ truyền dùng nộn hồ lô ép nước uống xong đi chỉ do hư cấu không nên tưởng thiệt hiệu quả hảo người một nhà cũng chưa biện pháp nếu là mùa hè còn hảo thuyết nơi nào tìm không thấy cái nộn hồ lô chính là đây là đại tuyết nghiêm phong cửa vào đông muốn đi đâu tìm kia nộn hồ lô mọi người tố thủ vô sách là lúc liền phải mạo hiểm làm đại phu hạ dược vừa vặn một ngải trong phủ năm lễ đưa đến khắc còn hảo kia mấy cái dương màu xanh lục rau dưa làm hắn lại dâng lên hy vọng hiện giờ nương đưa về lễ cơ hội tưởng câu một con nộn hồ lô trở về một giải tiểu tôn tử thống khổ nếu là trước đây một ngải trừ bỏ tiếu phủ Vệ phủ ở ngoài là tuyệt đối sẽ không đưa ra mới mẻ rau dưa như vậy trói mắt đồ vật, đương nhiên Chu quản gia cũng sẽ không cầu tới cửa tới. Nhưng là, nàng hiện giờ mục đích chính là đem người có tâm lực chú ý hấp dẫn lại đây, Chu láo ra từ nơi đó tuy rằng không có gì quyền thế nhân vật, nhưng là, hán đồ tử đồ tôn quả thực trải rộng quanh thân mấy thành, cái này thời không như thế tôn sư trong đạo, an tiết khi tụ ở bên nhau chúc tiết uống rượu, chỉ cần mới mẻ rau dưa vừa lên bàn nhi như thế mới là việc không ra mấy ngày liền sẽ mọi người đều biết không cần hiểu lầm chỉ có nữ nhân bắt quái kỳ thật có đôi khi nam nhân uống khởi rượu tới bắt quái chi tâm so nữ nhân càng tăng lên một ngải thu tâm tư trên mặt hơi khó xử nói chu quản gia chúng ta trong phủ là không thiếu mới mẻ rau xanh nhưng là nộn hồ lô xác thật chưa từng loại chỉ sợ là muốn cho người thất vọng rồi chu quản gia rất là thất vọng Trong lòng cười khổ, chính mình cũng là nhất thời gấp đến độ hôn đầu, nghèo khổ nhân ra loại mấy cây hồ lô là vì ngày mùa thu thành thục làm chút gáo múc nước linh tinh dụng cụ, này một tiên phủ thượng cho dù có kia vào đồng trồng rau bản lĩnh, cũng không thấy nhất định sẽ loại này không gì trọng dụng hồ lô áp vừa muốn hành lễ cáo lui, rồi lại nghe một ngài nói, bất quá, chu quảng ra, ta này mấy tháng cũng từng cấp hai đứa nhỏ chuẩn trị quá chứng bệnh, đối với thiếu nhi việc không thể nói tinh thông còn tính có chút tâm đắc nếu chu quản gia tin được chúng ta trong phủ nhưng thật ra có giống nhau mới lạ thức ăn có lẽ có thể giảm bớt khắc tôn chi tật đương nhiên ta không dám nói nhất định hiệu quả nhưng là đối hải tử thân thể tuyệt đối không có hại chu quản gia nghe xong đôi mắt chính là sáng ngời bọn họ trong phủ lao ra đối này tiền phu nhân là tương đương tôn sùng trừ bỏ hôn qua nhận được năm lễ khi trầm mặc mười lăm phút Thái độ khác thường nhậm người tò mò vây xem. Trước kia phạm là nàng nơi này phái người đưa đi thức ăn hoặc là tất cả đồ dùng đều chỉ làm hắn một người qua tay, không được tiểu đồng nhóm thăm xem. Hiện giờ tiên phu nhân mở miệng nói có giảm bất tiểu tôn tử ốm đau chi vật, liền nhất định sẽ không lừa gạt với hắn, lập tức đại hỉ, liền phải quỳ xuống đất dập đầu, bị một ngải vội vàng hư nâng dậy tới. Phân phó xuân phân về phòng đem nàng ngày thường thường uống kia tiểu vại không gian mật ong lấy ra tới, giao cho Chu quản gia trên tay, dặn dò hắn mỗi ngày dậy sớm, dùng nước gấm sông lên một muỗng cấp hải tử bụng rông ăn vào, không dùng được hai ngày hẳn là liền sẽ thấy hiệu quả. Chu quản gia ẩn ẩn ngửi được bình mọt hương, trong lòng biết bên trong tuyệt đối không phải bình thường tục vật, cảm kích chính là dập đầu lệ ba cái. Lại kiên quyết từ một ngải cấp bao tiền thưởng, thật cẩn thận đem tiểu vại nhi ôm vào trong ngực. Đi theo quách hoài đi xuống uống rượu, chờ ăn qua cơm chiều, đuổi rồi tiểu nha đầu nhóm, hống ngủ tân ba, trong phòng chỉ chứa xuân hạ thu đông bốn thì, một ngải mới đem hai chỉ cái dương một lần nữa lấy ra tới, xuân phân hạ trí động thủ đem trang hộp bài ở trên bàn, một ngải phủng một con nhìn kỹ, càng xem càng là thích, lao ra tử tay nghề thật không phải giả. Một kiện gỗ đỏ chất liệu lại soát nâu đỏ đánh vét ni trang hộp cộng phân năm tầng, tầng thứ nhất là nắp hộp nhì. Mặt trên điêu như ý mẫu đơn, cành lá tốt tươi, xuân ý dặn rào. Nắp hộp ven có một cái số mục, nhẹ nhàng mở ra, nàng liền có thể đem chuẩn bị tốt tiểu gương, nhẹ nhàng nhét vào đi, lại thả lại số mục, lập tức kín kẽ, nhìn không gian nửa điểm sơ hở, gương cũng bị chặt chẽ nạm ở một trong khung. Có khắc một khối bị có ám khấu nhi tấm ván gỗ, nếu không nghĩ bị người phát hiện gương, đem tấm ván gỗ một khấu, chính là cái bình thường trang nắp hộp nhi. Đệ nhị ba bốn năm tầng đều nạm trục xoay, có thể thực nhẹ nhàng hướng tả hữu tách ra, không cần bởi vì tưởng lấy tầng thứ 5 đổ vật mà đem mặt trên mấy tầng đều hái xuống, rất là phương tiện linh hoạt. Mỗi tầng đều có lớn nhỏ bất đồng không cách, phóng lược, phóng vòng tay, phóng cây trơm, quả thực tựa như một cái quy củ tiểu kho hàng giống nhau, đại đem mấy tầng đều khép lại, dùng nắp hộp thượng một phen tinh xảo tiểu khóa thư biệt, chìa khóa nhổ xuống đến mang trên người, lại xinh đẹp lại an toàn. Xuân phân vài người đều vây quanh ở bốn phía, vừa nhìn vừa phát ra chút tán thưởng thở nhẹ. Một ngày hơi hơi mỉm cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác mười một khối gương. Này gương vẫn là nàng đại học khi dán ở trên cửa phòng ngủ một khối đại gương to. Sau lại tốt nghiệp, cùng phòng ngủ nữ sinh đều đi nơi khác, chỉ có nàng lưu tại bổn thị. Này gương cũng liền cùng nàng dọn đến thuê trụ phòng nhỏ, cuối cùng lại ném tới trong không gian. Lần đó vào thành ở tiêu ra cửa hàng bạc. Nàng đem kính mặt xoát một tầng mặc, hiện trường giám sát ngọc khí sư phó nhóm, dùng kim cương toàn cắt thành 12 khối lớn nhỏ tương đồng tiểu gương. Mấy cái nha đầu cao hứng phân chấn đồng loạt động thủ, một lát liền đều nặng hảo. Một ngải lấy ra kia bốn cái mang hoa nghen xuân, hoa sen, hoa quế cùng hoa mai đồ án trang hộ, lại ở từ nhà kho thu vào tới kia hai cái dương chọn bốn bộ kim trang sức, phân biệt bỏ vào đi. Lúc này mới đẩy đến bốn cái nữ hải tử trước mặt. Kích động đến các nàng sắc mặt đỏ bừng, nhưng là rồi lại đều quỳ xuống nói không dám muốn. Các nàng đều biết, này trang hộp có lẽ tìm người giỏi tay nghề có thể phòng chế, chính là, này chiếu đến người mảy may tất hiện gương chính là vật báo vô giá, này cũng không phải là các nàng như vậy tỷ nữ có thể hưởng dụng. Đều cầm đi, ta nói cho các ngươi, chính là cho các ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút không cần quăng ngã phá, tương lai giả rồi lúc sau chuyển cho con dâu đương cái đổ ra chuyển cũng hảo. Ta cũng không biết, về sau có thể hay không có người chế ra gương, nhưng là tạm thời tới xem, vài thập niên nội, ta này bách hoa quốc, cũng liền như vậy mười hai khối. Các ngươi theo ta mau hai năm, tận tâm tận lực làm việc, cuối năm trừ bỏ tiền thưởng không nói, này trang hộp cùng trang sức là ta cho các ngươi thể mình, đều hảo hảo thu đi. Một ngài nâng dậy các nàng, lại đem trang hộp từng cái nhét vào các nàng trong lòng ngực, nhìn các nàng lại quỳ xuống cảm tạ ân. Lúc này mới phất tay thu dư lại bảy chỉ, đơn lưu lại cái kia như ý mẫu đơn, hứng thú bừng bừng đem chính mình nguyên lai like cũ trang hộp trang sức đổi nhau lại đây. Thấy mấy cái nha đầu trong mắt cũng có chút vẻ nôn nóng, biết các nàng cũng vội vã trở về mân mê chính mình về điểm này như trang sức, vì thế cười làm các nàng đều đi nghỉ ngơi. Nàng lại bắt đầu nghiên cứu kia hai cái mang cơ quan này dương gỗ, thực bình thường gỗ sam tài chất, tám chỉ dương rắc đều bao đồng tàu. Khóa đầu cũng là một con đồng thau đúc ngồi xổm thức láo hổ, trong miệng hàm cái vòng tròn chính là khóa mũi, công nghệ thực tinh xảo, liền tròm dâu cùng ngón chân đều có thể xem đến rất rõ ràng. Nhưng là, nàng đánh giá mau nửa khắc chung cũng không phát hiện cái gì cơ quan, sau lại đơn giản đem nó dọn đến trên bàn tế nhìn mới phát hiện một chút manh mối. Cái dương cái đấy một tấc rất cao địa phương, có một đạo cực tế hoành văn, nàng thử đem hai bên đồng thau tiền hào hướng hai sườn bẻ ra liền đem cái này tưởng kép nhẹ nhàng lôi ra tới, nguyên lai like đây là cái ám cách nhi, bên trong cũng dùng một điều khoảng cách một ít tiểu ô vông, nghĩ đến là dự bị phong chút trang sức cùng tiền bạc chi dùng. Hắc hắc, bằng hữu dụng tâm viết văn, đề cử hạ hai không ba tám bốn bảy hắc cầm sư tuy là đại thần chuyên trúc phẩm, cầm sư cũng muốn quật khởi. Chương một trăm mười cuối năm đại thưởng, phấn hồng còn có không? Chương một trăm mười cuối năm đại thưởng, phấn hồng còn có không? Hiện tại phấn hồng 120, so tối hôm qua trướng 20, cho nên, 8 phút cùng 10 phút sau còn có 2 chương thêm cảng, các bằng hưu xem vui vẻ, liền lại thưởng rượu vang đỏ 2 trướng A, còn có 6 phiếu liền đuổi theo cố lên. Cái dương bản thân bó củi còn có hình thức đều không mắt, nếu thật là ra cửa mang chút tiền bạc nhưng thật ra thực cần ấp. Một ngài đem cái dương khôi phục nguyên dạng, thấy hoành văn trên dưới một hoa văn đều có thể đối thượng, trong lòng rất là bội phục. Hảo xảo tâm tư. Trên người nàng có không gian, tự nhiên dùng không đến như vậy cái dương, bất quá tương lai nếu tân ba ra cửa hoặc là xuyên xuyên thành thân, cho bọn hắn cầm đi dùng, trang chút dự phòng bạc, thời khắc mấu chốt chính là cực hữu dụng Lập tức, vô cùng cao hứng tính cả cũ trang hộp đều thu vào không gian. Khoác kiện áo đông ra cửa, đầu tiên là dương mắt đối với khỏe mắt một chỗ hấp ảnh, hơi hơi gật gật đầu. Nơi đó là khổng hỉ cùng Âu Dương cùng nhau quyết định an bài tốt một chỗ án cọc, hàng đêm đều có người ngồi canh. Kỳ thật nàng tưởng nói, nàng ngũ quan mẫn cùng thường nhân, tiền viện rất nhỏ động tĩnh đều có thể nghe được, thật sự không cần như thế lãng phí nhân lực, nhưng là nàng do dự một chút vẫn là không có nói. Hiện giờ đối với nàng tới nói, nhiều giữ được một phân bí mật, át chủ bài liền lớn hơn nữa một ít. Vài bước vào đông khóa viện, tiểu đại sảnh bên cạnh bàn điểm chi ngọn nến. Xuyên xuyên ở viết chữ to, tiểu mầm ở làm số học đề, thuận tiện chỉ đạo một chút còn ở mười trong vòng phép cộng trừ bồi hồi như ý, mấy người thấy phu nhân tiến vào, như ý cùng tiểu mầm vội vàng thu đồ vật, cho nàng châm trà thủy lấy điểm tâm, xuyên xuyên cũng cười hì hì hỏi tỉ tỉ như thế nào tới. Một ngày cầm nàng chữ to, nhìn so trước kia hảo rất nhiều, hiển nhiên là hạ chút công phu, liền cười nói, là tới còn nàng năm lễ, chọc đến tiểu nha đầu mắt trông mong nhìn nàng phần 89. Một ngài ôn nhu cười, kéo nàng ngồi vào bên người, lấy ra cái điệp vũ bụi hoa đồ án trang hộp đẩy đến nàng trước mặt, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn đuồng nghịch trong lòng buồn cười, tiểu nha đầu thích nàng kia khối gương có hảo chút thời điểm, chẳng qua cho rằng tỷ tỷ chỉ này một hối, ngượng ngùng mở miệng tắc muốn. Mỗi lần ở nàng trong phòng gặp được, đều phải trộm chiếu thượng trong chốc lát. Hiện giờ cái này tinh xảo trang hộp thượng liền trang một khối gương, nàng như thế nào có thể không yêu. Liên tục hô tiểu mầm cùng như ý tới xem, ba cái tiểu nữ hài chít chít sao sao nói một hồi lâu, chờ một ngải lại đệ một bộ tiểu xảo tinh xảo kim trang sức lại đây, mới nhớ tới tỉ tỉ còn ở nơi này. Xuyên xuyên giống khi còn nhỏ giống nhau, nhẹ đến tỉ tỉ trên đùi, ôm nàng cổ làm nũng, đáng tiếc nàng trường, cao không ít, chỉ một lát liền đem một ngải ép tới chân đau, bất đắc di thả nàng xuống dưới, kêu nàng chính mình đổi nhau trang hộp trang sức. Một ngài nhìn nhìn hai cái tiểu nha đầu trong mắt hâm mộ chi sắc, lại lấy ra hai chi con bướm châm bạc thưởng các nàng, nói vài câu hảo hảo hầu hạ tiểu thư nói, hai cái tiểu nha đầu trịnh trọng ứng, sau đó vẻ mặt vui mừng dập đầu tạ thưởng, sau đó đôi tay tiếp qua đi. Một ngài dặn dò xuyên xuyên vài câu, ngày thường trang hộp ám khấu muốn khấu hảo, đừng làm người ngoài thấy, nghe nàng vui mừng đồng ý, lúc này mới ra cửa trở về phòng, hủy đi tóc mai, ta trang sức, Thay đổi trọng tài lạc phương tiện quần áo, ra cửa tiếp tục luyện tập phi châm. Thằng đến sắc trời đem minh mới kiệt sức trở lại trong phòng, ngạnh chống đơn giản tẩy tẩy, sau đó ôm tân ba tròn vo tiểu thân mình, trong lòng cảm thán lại một năm nữa muốn đi qua, sau đó mơ mơ hồ hồ ngủ. Đại niên ba mươi nhi giờ thìn sơ khắc, quách hoài liền lành a đại mấy người nhanh nhẹn dọn dẹp trong viện mỏng tuyết, ở ngoài cửa lớn thiêu hai bó vang chi nhi. Nói lên này vang chi nhi là cái này thời không đặc có một loại thực vật, mùa thu khi nhánh cây trung gian hội trưởng ra một đám không tiết, dùng hỏa một thiêu liền sẽ phát ra bình thường lách cách tiếng vang, xa so hiện đại pháo muốn bảo vệ môi trường an toàn nhiều. Một ngải ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn xuân phân cho nàng vãn hảo tóc mai, cắm chỉ vân chân chân châu tua trầm, đeo phỉ thúy tích châu hoa hai. Lại thay đổi kiện như ý vân vân gấm vóc áo, chiền chi bạch hợp bích sắc con bướm váy, cuối cùng trên cổ tay đơn giản bộ chân châu tay xuyến. Trên mặt không có sát bất luận cái gì son phấn, lại càng hiện ra nàng mục như thu thủy, mi tựa núi xa. Cả người đứng ở nơi đó, chỉ cần hơi hơi mỉm cười, làm xuân phân đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây trong sách nhìn đến kia tám chữ, un tùn dục tú, thanh nhã như tiên. Tân ba cũng thay đổi bộ màu đỏ tím gấm vóc áo quần, tận trời biện thượng trói lại hồng dây buộc tóc, trên cổ đeo hoàng kim trường mệnh hóa, trên eo xuyên cái hỉ thức đăng mai túi tiền, bên trong mụ mụ đặc phê kẹo. Xứng với bạch béo khuôn mặt nhỏ, liền cùng nhân xâm hoa hoa dường như đáng yêu. Một ngải ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn Nhi, trước bị Xuân hạ thu đông bốn tỷ quý lễ, thân thủ đem các nàng thưởng bạc phân biệt giao cho các nàng trong tay, lúc này mới biên cùng tân ba nói chuyện biên vào đại sảnh. Xuân phân mấy cái vui vẻ ra mặt ngân chuẩn bị tốt đổ vật theo sau đi theo, chờ xuyên xuyên cũng thay đổi độ đổ ngân hồng sắc diễm sắc váy áo lại đây, Xuân phân liền khai đại môn. Quách hoài dẫn trong nhà sở hữu nô buộc từng cái đi lên cấp chủ mâu dập đầu. Xuân Phân mỗi kêu lên một người danh cùng thưởng bạc số, tiết thu phân liền ở trong giường tìm ra đệ đi lên, mọi người đều không nghĩ tới phu nhân như thế nhân hậu, ngay cả mới vừa vào phủ 3 tháng bảy đám người cũng có năm lượng bạc tiền thưởng. Chỉ trừ bỏ Quách hoài phu thê trên mặt có chút ngượng ngùng, bọn họ một cái là đại quảng gia, một cái là phòng bếp lớn quản sự, lại bởi vì phạm sai lầm bị phạt thưởng bạc ở như vậy thời khắc khó tránh khỏi có chút nan kham một ngài đương nhiên đều xem ở trong mắt chờ xuân phân đem thưởng bạc đều phân phát xong rồi ý bảo mọi người yên tĩnh mới mở miệng nói đại gia này một năm đi theo ta cùng nhau khởi động này một tiên phủ đều vất vả ta thờ phụ nguyên tắc chính là có công ắt thưởng từng có tất phạt đại gia trên tay thưởng bạc đều là các ngươi nên đến hôm nay trừ bỏ này đó lệ thường thưởng bạc ở ngoài Còn có mấy người ta muốn phá lệ khen thưởng, đầu tiên chính là quách quản gia phu thê. Quách quản gia này một năm tận tâm tận lực lo liệu trong phủ lớn nhỏ sự vụ, vô luận trong phủ hàng ngày chọn mua vẫn là ngoài ruộng hoa màu, đều không có ra quá nửa điểm sai lầm. Cho nên lần này đặc thưởng, bạc 20 lượng hơn nữa chở gấm vóc một con. Quách thẩm trưởng quản phong bếp lớn, thức khuya dậy sớm, tận tâm vì đại gia cơm canh vất vả làm lụng vất vả, thưởng bạc 20 lượng thêm kim chầm một con. Quách Hoài phu thê lần trước bị phạt thưởng bạc, trong lòng vẫn luôn lo lắng về sau không thể phục chúng. Lúc này, lại không nghĩ rằng phu nhân lại lấy loại này nhất thể diện trọng thưởng, một lần nữa xác lập bọn họ vị trí, này đại biểu phu nhân vẫn như cũ tin trọng bọn họ, giờ khắc này trong lòng thật là thẹn thùng giao thoa, nước mắt xoát xoát đến chảy xuống dưới, vội vàng lại lung tung lao hai thành quỳ xuống đất tạ thưởng, trong cổ họng lại vẫn là nghẹn ngào đến nói không lời nói tới. Một ngài đứng dậy tự mình đỡ bọn họ phu thế lên, cười làm tiểu an bồi đến một bên bình tĩnh tâm tình. Sau đó lại nói tiếp, tiếp theo vị là chúng ta trong phủ trưởng giả ôn bá. Câu cửa miệng nói, ra có một lão, như có một bảo. Năm nay trong đất hoa màu phân bón đều là dựa theo ôn bá hàng năm làm ruộng kinh nghiệm liệu lý, lúc này mới có thể bảo đảm mùa thu được mùa. Cho nên đặc thưởng ôn bá vạn tự văn gấm vóc áo đông một bộ, lấy kỳ khen ngợi. Ôn ba kích động đôi tay cao cao phủng lóe kim văn áo đông, song khỉu tay chi mà, cấp phu nhân dập đầu tạ ơn, trên mặt lao lệ tung hành. Hắn một cái 60 tuổi lão nhân, chạy trốn tới phương Bắc tới mưu sinh, phu nhân đem hắn mua trở về, chẳng những không chê năm nào lao vô lực làm việc nhi, ngược lại bởi vì hắn sẽ ủ mấy đôi phân chuồng liền thường hắn, như thế nào có thể không gọi hắn vạn phần cảm kích. Một ngại như cũ cười đỡ mặt khác, sau đó lại thưởng chăm sóc con chàng thanh phong minh nguyệt mỗi người cực tiểu một vại mật ong mừng đến hai cái tiểu tử khái đầu liền trộm khai cái nhi lau chút tiến trong miệng lập tức ngọt mặt mày hớn hở bọn họ dượng long ném mật mấy tháng biết thứ này quý giá liền nếm cũng chưa dám nếm một ngụm không nghĩ tới phu nhân hôm nay lại thưởng xuống dưới lúc sau chính là ở tại tiểu trong phòng nhìn đất trồng rau cùng gà heo a đại a nhị 1814. một tam một bốn một ngải thưởng a đại a nhị chính là hai chỉ bái gà Mục tam mục bốn chính là hai chỉ hân rõ, đều là nàng hôm qua xuống bếp thân thủ làm. Bốn người đều khái đầu, sau đó vui sướng ôm đi xuống. Mục ngũ mục sáu cho nhau nhìn nhìn, hai người bọn họ vẫn luôn đi theo quách quản gia chạy chân làm việc vặt vãnh, cũng không có đơn phụ trách một con nhi, trong lòng suy đoán chính mình là không có khen thưởng, không khỏi có chút tiếc nuối vẻ mại. Không nghĩ tới phu nhân lại nói hai người buồn ba vất vả, thưởng hai song ra dê ủng xuống dưới. Mừng đến hai người cùng nhặt vàng dường như Âu Dương đứng ở đám người sau, trong tay nắm chặt cái kia mới vừa đến tuyết áp thanh tùng túi tiền bên trong là ngạnh ngạnh ba mươi lượng bạc. Nhìn phía trước một đám đồng thời vào phủ người đều đi lên lãnh đặc thù khen thưởng trong lòng đột nhiên liền bắt đầu kinh hoàng lên, có một tia chờ mong lại có một tia ấy nấy. Một ngài phát xong cuối cùng một kiện phân thưởng, vừa định nói vài câu cố gắng nói khiến cho đại gia tan, chính là. Khỏe mắt lơ đã ngó thấy trong một góc câu dương, trong lòng đột nhiên căng thẳng, âm thầm đoán trách, như thế nào bởi vì người này thích trầm mặc, liền đem hắn hộ vệ toàn phủ công lao quên mất. Lập tức nhanh chóng ở trong không gian tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cái thích hợp đồ vật, thoáng nghiêng người cầm ở trong tay, sau đó ôn thanh nói, âu dương hộ vệ, ngày đêm bảo hộ toàn phủ trên dưới an toàn, đặc. Thạng Minh tâm bầu rượu một con, một ngày đem cái kia thưởng tự đổi thành tặng. Ở trong lòng nàng, Âu Dương càng nhiều xem như cái trầm mặc bằng hữu, dùng thưởng quá cường điệu tôn ti, thương cảm tình. Mà minh tâm bầu rượu tên này chính là nàng lâm thời nói bừa, kỳ thật chính là cái ý nột bẹp bầu rượu, nàng lúc trước lên núi khi vì uống rượu đuổi hàn cố ý mua, bởi vì thích nó tiểu xảo tinh xảo, từng một hơi mua bốn cái. Hiện giờ lấy ra một cái đương khen thưởng đảo cũng không đau lòng. Âu Dương chậm rãi theo mọi người nhường ra đường đi tiến lên đi. Thật sâu nhìn một ngải liếc mắt một cái, vẻ mặt trịnh trọng quỳ một gối xuống đất, đôi tay tiếp nhận xuân phân chuyển bầu rượu, trầm giọng nói, tạ phu nhân hậu tặng. Một ngải cười hư dịu hắn lên, còn có hai việc muốn nói cho đại gia. Sang năm bắt đầu, chúng ta trong phủ đem cuối năm thưởng bạc đổi thành mỗi tháng phát tiền tiêu vạn, cụ thể mỗi người nhiều ít, chờ quách quản gia thông chi đi xuống xe biết. Mặt khác, chúng ta trong phủ tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi cũng có mấy cái bất luận là chúng ta người trong nhà gả cưới cũng hảo vẫn là cưới bên ngoài nữ tử cũng hảo trong phủ đều sẽ lấy năm mươi lượng bạc ra tới đặt mua của hồi môn xính lễ nhưng là lại có một điều kiện phàm là vào phủ người cần thiết thiêm văn tự bán đứt hơn nữa một khi phạm vào gia quy cả nhà bán đi giống a đại mấy cái mau gần hai mươi tuổi lớn tuổi hán tử nghe nói phu nhân cấp lấy tiền gả cưới đều cười đến nết môi nhưng là nghe được muốn thiêm văn tự bán đứt lại có chút phạm sầu Nhưng ngay sau đó ném tới sau đầu, rốt cuộc hiện tại còn không có ái mộ đối tượng đâu, phạm sầu có chút hơi sớm. mười 111 giao thừa, nước mắt lưng tròng cầu phấn hồng. mười 111 giao thừa, nước mắt lưng tròng cầu phấn hồng. Đúng rồi, nơi này còn có cấp khổng hỷ hộ vệ bọn họ 10 người thường bạc. Ta thân phận không thiện, Xuân Phân cùng Âu Dương thay ta đi chuyển giao đi. Như thế người nhà đoàn tụ nhật tử. Còn muốn vất vả bọn họ thủ vệ chúng ta một phủ an toàn, này đó tiền bạc cũng liêu biểu chúng ta một phủ tâm ý mọi người đều tan đi vội đi. Một ngải mang theo tân ba xuyên xuyên đứng dậy ra cửa, mọi người lại lần nữa quỳ xuống đất tạ thưởng. Với lúc gặp đại niên, toàn phủ tất cả mọi người đã đổi mới ý ý, lại được hậu thưởng, càng là một mảnh hỉ khí dương dương. Ôn bá thay phu nhân ban thưởng vạn tự văn gấm vóc áo đông, cười ha hả ở trong sân đi rồi hai vòng nhi. Trên mặt nếp nhăn trồng chất đến càng nhiều. Quách thẩm trên đầu cắm kim châm, mặt mày hớn hở cùng tiết thu phân thương lượng buổi tối thái sắc, nô nhị tẩu, Nhu Lan ngồi sổm chậu nước biên vui dạo rực đường lịch mấy thứ mới mẻ rau dưa, nhị tẩu nhịn không được khắp căn nộn nộn rau hẹ diệp bỏ vào trong miệng, dương mắt thấy Nhu Lan cười nàng, nhịn không được đỏ mặt. Đãi màn đêm buông xuống khi, bốn bàn nhi tiệc rượu sửa trị đầy đủ hết, tiết thu phân lánh hai cái tiểu nha đầu sách theo hộp đồ ăn lại cấp tây viện tặng một tịch qua đi bởi vì năm nay trong phủ người mau siêu bốn mươi cho nên tiệc rượu đều dùng tốt nhất đồ sứ, bãi ở phòng bếp lớn nhà ăn mà không hỉ vài vị không lo giá trị hộ vệ đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ theo nô buộc cùng nhau ngồi cho nên đơn khai một tịch đặt ở bọn họ trong phòng trong đó một cái dài quá chương hoa hoa mặt hộ vệ mãn nhãn ngạc nhiên vây quanh cái bàn dạo qua một vòng Vui mừng hô đội trưởng, ngươi mau xem, này, nay thật là tiên đồ ăn, cái này trong phủ hạ nhân cư nhiên cũng có tốt như vậy đồ vật ăn. Không hỉ dơ tay chụp hạ đầu của hắn, tư thế thực nghiêm khắc, đáng tiếc lực đạo lại cùng chụp mũi không sai biệt lắm, thấp giọng quắt lớn nói, cấm thanh đừng một bộ không tiền đồ bộ dáng Nói tiếp đón mặt khác ba người ở bên cạnh bàn ngồi song, hoa hoa mặt hộ vệ vội vàng nhanh nhẹn cầm lấy bầu rượu cho bọn hắn đảo thượng rượu. Hơi hơi có chút mặt đỏ, ta chính là cảm thấy mùa đông có thể ăn thượng tiên đồ ăn quá thần kỳ, vẫn là đội trưởng gặp qua việc đời, một chút đều không kinh ngạc. Không hỉ kéo hoa hoa mặt ngồi ở hắn bên cạnh, thuận tay gấp khôi xương sườn phong tới hắn trong chén, sắc mặt hơi chút nhu hòa một ít, nói, trước đó vài ngày không phải ngươi ở thủ vệ đại môn, gã sai vật nhóm đánh nghiêng trên mặt đất kia dương rau cần ngươi không thấy được. a, đội trưởng, ngươi là nói. Này trong phủ chính là cấp chúng ta đại nhân đưa đồ ăn kia ra. Không hỉ gật gật đầu, ý bảo mặt khác ba người dùng nữa, chính mình cũng gắp chiếc đua rau cần thịt bò ti nếm nếm. Món này không biết là như thế nào nấu nướng. Thịt bò chẳng những không ngạnh, ngược lại lại nộn lại mềm. Xứng với rau cần đặc thù hương khí, thật là lại tiên lại hương. So mấy ngày nay thường ăn phòng bếp lớn thức ăn lại muốn mỹ vị thượng ba phần. Càng đừng nói cùng bọn họ vệ phủ những cái đó hầm đồ ăn so sánh với. Tư vị quả thực là khác nhau như trời với đất, lại xem mặt khác mấy. Người cũng là như thế biểu tình, hoa hoa mặt hận không thể đem đầu đều phải trôn đến chén. Không hỉ trong mắt nhịn không được hiện lên một tia ý cười cùng sùng nịch, giơ tay lại cho hắn gấp phiến thịt ba chỉ. Hoa hoa mặt hộ vệ kêu đinh tam, là bọn họ này hơn 10 vị đi theo đại nhân xuất ngũ huynh đệ trùng, tuổi nhỏ nhất, ngày thường ái nói giỡn chơi đùa, nhưng là tính cách lại là cực kỳ trọng nghĩa khí kia một năm bọn họ còn ở cùng Tây Nam vùng núi Trăm Tề Quốc giao chiến, những cái đó man nhân am hiểu chế tắc một loại kịch độc, bôi trên mũi tên tri thượng, trong người hôn mê ba ngày tức chết. Khi đó, Đinh Tam mới vừa phân đến hắn thủ hạ tiểu đội không mấy ngày, tổng bởi vì hồ nháo, bị hắn răn rẻ đến mặt không còn chút máu, nhưng là ở hắn chung mũi tên kia một khác, lại không màng chính mình tánh mạng, chính là con hắn chạy mười mấy dặm lộ, tới đại doanh sau lại suốt đêm phản hồi man nhân địa bàn. Tìm được một loại hy hữu xà cốt thảo vì hắn giải độc, rốt cuộc đem hắn từ Diêm Vương trên tay cứu trở về. Từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn đem hắn coi như thân đệ đệ giống nhau đối đãi. Phần 90 Lần này lâm tới là lúc, đại nhân từng cùng hắn từng có nói chuyện, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là giữa những hàng chữ chung hắn vẫn là mơ hồ minh bạch một sự kiện. Lần này chọn lựa nhân thủ đều là có gia tiểu nhân, nhiệm vụ lúc sau. Bọn họ có lẽ phải bị hoàn toàn lưu lại nơi này, không cần lại trở về vệ phủ, không cần nhắc lại trên đầu chiến trường chém giết, có thể cả đời an nhàn tự tại làm anh nông dân. Hắn trong lòng tuy rằng không tha rời đi đại nhân, nhưng là cũng biết, bọn họ có ra tiểu sở mệt, lấy đại nhân tính tình, là tuyệt đối không đành lòng lại dẫn bọn hắn thượng chiến trường, vì thế cảm kích dập đầu, lại vẫn là quỳ cầu hắn thay cho một người, đem vẫn là quang côn hắn đinh tam mang theo ra tới. Bọn họ này đó nhiều lần ở tinh phong huyết vũ trung tồn tại xuống dưới người, không có một cái không hy vọng xa vời bình đạm sinh hoạt. Nếu có thể mỗi ngày chỉ thủ vài mẫu đất, thủ tức phụ hài tử, vì chút việc nhà đoàn lưu phiền, là kiện nhiều hạnh phúc sự tình. Đi vào này trong phủ nửa tháng có thừa hắn mắt lệnh quan sát, nơi này hạ nhân mỗi bữa cơm đều có thịt ăn, áo đông rắn chắc mới tinh, xuất nhập đều có xe ngựa, mỗi người vô luận làm cái gì trên mặt đều mang theo ý cười chút nào sẽ không lười biếng dùng manh lưới. Hiện nhiên bọn họ nhật tử quá thực thỏa mãn, đương ra chủ mưu nhất định thực dày rộng nhân nghĩa. Nàng kia ngại với thân phận cũng không từng tự mình tiếp kiến quá bọn họ, nhưng là hắn lại bởi vì tò mò, xa xa gặp qua nàng trắng đêm không miên luyện tập phi trâm, cứng cỏi khắc khổ bộ dáng làm hắn nhịn không được đều tâm sinh bội phục. Như vậy nữ tử chỉ sợ thật là bọn họ huynh đệ có thể nguyện trung thành, có thể an tâm thoải ẩn điển viên về chỗ. A đại bọn họ sớm vào phủ một năm, đối tám đồ ăn một canh bản tiệc đã thói quen. Một bảy bọn họ lại là lần đầu tiên bị như thế ưu đãi, đều là lại hưng phấn lại sợ hãi ngồi ở ghế trên, nhìn tinh mỹ chén xứ chân tay luôn cuống. Xuyên xuyên buổi trưa liền hồi tây viện đi, nơi đó dù sao cũng là nàng chân chính gia, có mâu thân cùng tổ phụ linh vị muốn tế bái, cho nên ăn tết vẫn là phải đi về. Một ngải mang theo tân ba vào tịnh. Nhìn trên bàn nóng hôi hổi mỹ vị đồ ăn cùng mọi người trên mặt tảng không được tươi cười, trong lòng đột nhiên liền có một loại lòng trung thành, trước kia nhiều ít cái bạn nước mắt vượt qua giao thừa, khi đó trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ là nhiều người như vậy sinh tồn dựa vào, là nhiều người như vậy vui sướng thỏa mãn căn nguyên. Nàng chậm rãi cười khai, bưng lên trong tầm tay chén lớn rượu, như cũ cố gắng vài câu, kính ly rượu, nhìn mọi người đều vẻ mặt kích động uống lên sau đó giơ tay gấp một đũa cá cấp tân ba mọi người lúc này mới đi theo động chiếc đua ăn lên lại ngồi trong chốc lát một ngải lánh tân ba ở mọi người cùng tiễn trung trở về nội viện Tiết thu phân sớm tại cửa sổ hạ trên bàn bị hảo mấy cái hai mẹ con thích ăn thái sắc còn có hai bàn hương cô nhân thịt heo nhi sủi cảo một ngải cười làm nàng cũng đi phòng bếp lớn cùng mọi người náo nhiệt một chút chính mình mang theo tân ba từ từ ăn lên tân ba vẫn là tiểu hải tử thiên náo nhiệt Miệng nhỏ liền có chút chu lên tới, không rõ mụ mụ vì cái gì muốn dẫn hắn trở về.